Hãy cài ứng dụng Hem Radio trên Google Play hoặc App Store để cập nhật nhiều bài đọc mới nhất. Chào mừng bạn đang đến với kênh Hem Radio. Sau đây, mời bạn nghe quyển sách Hiểu về trái tim. Tác giả Minh Niệm. Giọng đọc Quốc Thịnh, Đại Thúc Thu và Trần Ngọc Sang trên kênh Hẹm Radio. Cách đây mười tám năm, tôi đã quyết lòng ra đi tìm hạnh phúc chân thật. Dù thời điểm ấy ý niệm về hạnh phúc chân thật trong tôi còn rất mơ hồ, nhưng tôi vẫn tin rằng nó có thật và luôn hiện hữu trong thực tại. Đến mười năm sau, tôi mới tìm thấy được con đường, rồi mãi đến bây giờ. Tôi mới tự tin đặt bút xuống ghi lại những gì mình đã khám phá và trải nghiệm Để chia sẻ với mọi người Minh niệm Lời nói đầu Để sống trong hạnh phúc và thương yêu Mỗi lần đọc chắc chắn sẽ có một nhận thức mới Tác giả của Hiểu về trái tim đã từng nói như thế Và sự thật đúng là như vậy Nhận thức mới này một phần do chúng ta đã mở lòng ra Và tạm buông những nhận thức cũ Mà chúng ta đã từng bám chặt để xây dựng nên hiểu biết của mình Một phần do mỗi lần đọc chúng ta mang một tâm trạng khác nhau Tâm càng bình yên thì sự thấu hiểu và độ thấm sẽ càng sâu Một phần do trong tác phẩm có những từ ngữ hay ý tưởng Buộc chúng ta phải suy ngẫm rất nhiều mới lãnh hội hết được Và một điều quan trọng nữa là có nhiều vấn đề chúng ta nghĩ mình đã hiểu rồi Nhưng khi đọc lại vẫn thấy nó mới mẻ Hầu như chưa từng biết nó bao giờ Đó là vì chúng ta chỉ mới biết qua Mà chưa ứng dụng để biến nó thành kinh nghiệm thân quen của mình Hoặc chúng ta vẫn chưa nghiền ngẫm kỹ về nó Hoặc chí ít là chúng ta vẫn chưa khắc sâu những điều tâm đắc ấy trong lòng Vì vậy, đọc nhiều lần một tác phẩm Nhất là những tác phẩm tâm lý sâu sắc như Hiểu về trái tim là một điều hết sức cần thiết. Trong đợt tái bản này, chúng ta sẽ đón nhận Hiểu về trái tim với những cảm nhận mới mẻ hơn nữa. Vẫn là tác phẩm được đông đảo bạn đọc yêu thích và gối đầu giường Nhưng nó lại được chính tác giả làm mới lại bằng sự chăm chút tỉ mỉ từng câu từng ý khiến cho tác phẩm vốn đã dễ đi vào lòng người lại càng dễ đi vào lòng người hơn. Tác giả đã kiên nhẫn viết lại khá nhiều đoạn văn, thậm chí nhiều bài để đơn giản hóa ý tưởng và để chia sẻ thêm nữa những kinh nghiệm tiếp cận và chuyển hóa phiền não. So với bản in đầu tiên, riêng tôi thích bản hiệu đính súc tích này hơn. Và nếu so bản in đầu tiên với bản nguyên thủy được lưu truyền nhiều năm trước, thì bản in đầu tiên lại đầy đủ và hay hơn. Điều đó cho chúng ta thấy sự tận tâm của tác giả Luôn muốn cống hiến những điều tốt đẹp và hoàn hảo nhất đến mọi người Vì như chúng ta đã biết Diễn đạt những cung bậc cảm xúc là một việc không đơn giản chút nào Tác phẩm hiểu về trái tim ngày càng hay hơn Tinh thần của quyển sách đã thực sự đi vào tâm hồn Và có khả năng chuyển hóa đời sống của những ai đã từng tiếp xúc với nó Đúng như câu phụ đề trong bản hiệu đính lần này, hiểu về trái tim, nghệ thuật sống hạnh phúc. Ước mong tinh thần này sẽ tiếp tục soi sáng và nâng đỡ những tâm hồn còn khổ đau hay lạc hướng vì chưa tìm thấy con đường đi đúng đắn trong cuộc đời. Điều này còn tùy thuộc vào cách chúng ta cảm nhận, ứng dụng và chia sẻ cuốn cẩm nang sống này. Chúc các bạn hiểu về trái tim để thực sự sống trong hạnh phúc và thương yêu, giám đốc First News, trí Việt, Nguyễn Văn Phước. Lời giới thiệu cố giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khe. Trong cả cuộc đời nghiên cứu của tôi, động cơ thúc đẩy công việc làm không phải là danh hay lợi, mà là tình người, tình thương dân tộc và đất nước. Khi đánh giá một người nghệ sĩ. Tôi không đặt trọng tâm vào tài sắc vẹn toàn Mà vào tài đức vẹn toàn Luôn luôn tôi chú trọng vào cái tâm của người nghệ sĩ Hơn cái tài của họ Vì chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài Nguyện Du Có trái tim để yêu thương Nhưng lắm lúc cũng vì trái tim mà đau khổ Và đau khổ vì nội tâm Thì không thể dùng những phương thuốc theo y học Đối với tôi, chữ tâm Quan trọng nhất trong cuộc đời, yêu thương là cho đi trọn vẹn chứ không nhận lãnh về mình. Khi yêu thương thì tận hưởng tình thương nhưng không để mình say mê và khổ lụy về tình thương đó. Trong đời tôi chưa biết ghen, vì khi ghen tức là mình không tin cậy lòng chung thủy của người mình thương và không tự tin rằng mình có đủ khả năng để giữ được tình thương của người bạn đường Nên khi nhận được quyển sách này, tôi say mê. Đọc kỹ, nhận thấy có những điểm tương đồng trong quan điểm sống Và tâm đắc với những trải nghiệm, những khám phá thấu đáo qua từng vấn đề Khía cạnh phong phú của nội tâm, tâm hồn con người Có thể nói, đây là một cuốn sách đầu tiên thuộc chủ đề hạt giống tâm hồn Do một tác giả Việt Nam viết Tôi thấy đây là cuốn sách có giá trị, nội dung và ý tưởng phù hợp với người Việt Nam Rất hữu ích, dễ hiểu và dễ ứng dụng Cuốn sách sẽ giúp người đọc hiểu được cảm xúc của tâm hồn, trái tim của chính mình và của người khác Và tận cùng là để loại bỏ bớt nỗi buồn, tổn thương và tìm được hạnh phúc trong cuộc sống Để chữa lành những tổn thương và nỗi đau đó Từ trước đến giờ không chỉ ở Việt Nam Mà trên thế giới đã có rất nhiều nhà tâm lý và khoa học Đã nghiên cứu những phương cách khác nhau để chữa lành một trái tim đang tan vỡ Một tâm hồn bị tổn thương Và cách tốt nhất và hữu hiệu nhất là cần hiểu rõ được trái tim, tâm hồn của mình và của người khác. Cuốn sách hiểu về trái tim chính là cuốn sách giúp bạn đọc làm được điều đó, hiểu rõ và chữa lành trái tim, tâm hồn của mình và của những người xung quanh, để mọi người cùng được sống trong hạnh phúc và yêu thương. Với cuốn sách này, chúc bạn đọc sẽ luôn hạnh phúc và không bao giờ phải sống với một trái tim tan vỡ hay... Một tâm hồn tổn thương Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 2 tháng 6 Năm 2010 Ký tên Cố giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê Cao. Dù ta có tài năng đến đâu Dù ta có chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức nào Thì những điều bất như ý Vẫn cứ xảy ra theo lẽ tự nhiên của nó Chỉ là bất như ý Người ta vẫn thường nói rằng Nghèo là khổ Nghèo khổ Chứ ít ai nói giàu khổ cả Thật ra Người nghèo có nỗi khổ của người nghèo Mà người giàu cũng có nỗi khổ của người giàu Người nghèo Vì không chấp nhận cái nghèo Quảng ghế kém nghèo muốn được giàu nên mới khổ. Còn người giàu lại sợ bấy nhiêu tài sản chưa đủ làm người khác nể phục, sợ bị phá sản, sợ bị kẻ xấu lợi dụng hay hãm hại nên mới khổ. So ra, cái khổ của người giàu còn phức tạp và nan giải hơn người nghèo. Phải chi trong xã hội ai cũng như ai, ai cũng sở hữu tài sản như nhau thì chắc chắn ý niệm giàu nghèo sẽ không có. Nhưng điều ấy chưa bao giờ là thực tế. Khi con người ngày càng ưa chuộng vật chất Và xem đó là điều kiện căn bản của hạnh phúc Cho nên Nếu ta may mắn không bị cuốn theo quan niệm của xã hội Mà thoát ra khỏi ý niệm giao nghèo Ta thấy sự hưởng thụ vật chất Không phải là lý do lớn nhất Để ta có mặt ở trên cõi đời này Thì chắc chắn Ta sẽ không còn than nghèo khổ nữa Người ta cũng thường gọt chung Cực giết khổ, cực khổ Nhưng bản thân của sự cực nhọc chưa chắc đã là khổ. Chỉ vì ta kháng cự lại nó, ta muốn mình không phải giấc giả, mà vẫn có đầy đủ mọi thứ tiện nghi như bao người khác, nên ta mới khổ. Ta chỉ biết so sánh, đòi hỏi, chứ không chịu tìm hiểu căn nguyên sâu xa, tại sao mình lại cơ cực. Chắc ta cũng đã từng chứng kiến, có những người, chỉ cần người thân của họ qua khỏi cơn bệnh hiểm nghèo, dù người thân ấy không thể tiếp tục lao động nữa, thì họ vẫn vui lòng, đem hết thân mạng của mình ra để bảo bọc. Có những người làm công tác cứu hộ, họ biết lao vào lưới dữ, chui xuống lòng đất hay đi ngang qua làn tên mũi đạn sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng vì tình thương mà họ không hề xem đó là nỗi khổ. Có người lại cho rằng cái cực tâm trí mới thật là khổ, vì phải suy tính đủ điều mới gánh vác nỗi công việc. Nhưng trong thời buổi kinh tế suy thoái mà còn có công việc để làm để suy tính Thì đã là điều hạnh phúc lắm rồi Cho nên Cực có trở thành khổ hay không Là tùy vào thái độ của mỗi người Điều mà ta thường than thở với nhau nhiều nhất Đó là đau khổ Hệ đau là phải khổ Như là một sự thật không thể thay đổi Thí dụ Ai đó tác vào mặt ta một cái Có thể làm ta rất đau Nhưng nếu ta biết Mình đã có lỗi rất lớn với người ấy Và sẵn sàng đón nhận Thì cái tác đó sẽ không làm ta khổ Đằng này Bằng một thái độ kinh miệt Họ đã tặng cái tác để sỉ nhục ta trước mặt mọi người Thì ta khổ thật đấy Làm ăn bị thất bại Khiến tiền bạc mất trắng Ai mà chẳng đau xót Vì đó là mồ hôi nước mắt Mà ta đã chắc chiêu gây dựng suốt bao năm trời Nhưng từ cái đau ấy đến nỗi khổ Vẫn còn một khoảng cách khá là xa Nếu ta biết rõ nguyên nhân thất bại và chấp nhận sự thất bại ấy như một bài học kinh nghiệm. Và có lẽ, cái đào thống thiết nhất của nhân sinh chính là sự chia ly. Nên thường được ví như khúc ruột cắt đứt làm đôi, đoạn trường thương đau. Nhưng nếu ta ý thức được chuyện hợp tan là do nhân duyên, biết đâu chia lìa lại là cơ hội để hai bên cùng nhìn lại mình để tạo ra cái duyên mới tốt đẹp hơn trong tương lai. Thì ta sẽ không thấy đó là nỗi thống khổ nữa Quả thật, đau và khổ là hai cung bậc cảm xúc rất khác nhau Cuộc sống luôn có những điều hợp với ý ta Nhưng lại mâu thuẫn với suy nghĩ của người khác Hoặc thỏa mãn nhu cầu người khác Nhưng lại trái nghịch với sở thích của ta Ngay với chính bản thân ta Cũng có lúc sáng nắng chiều mưa Mà chính ta còn không hiểu nổi Thì làm sao hoàn cảnh có thể vừa lòng ta mãi được Có những điều trước kia ta ghét cây ghét đắng Nhưng bây giờ lại rất yêu thích Có những thứ trước kia ta hết sức say mê Nhưng bây giờ lại không muốn nhìn tới nữa Có những vấn đề trước kia ta dũng xem thường Nhưng bây giờ lại cảm thấy quá hệ trọng Giả sử mọi mong muốn của ta đều thành tựu hết Thì thử hỏi ta sẽ trở thành cái gì Và cuộc đời này sẽ ra sao Vậy mà ta chỉ biết đòi hỏi Chứ không chịu suy xét Nó có thật đúng đắn Và phù hợp với khả năng của ta Và hoàn cảnh hiện tại hay không Rõ ràng cái khổ của ta Không hẳn là cái khổ của kẻ khác Vì thế Hầu hết những nỗi khổ mà ta thường kêu ca Chỉ là sự bất như ý mà thôi Vậy thấy dì than Tôi khổ quá Thì ta hãy nên nói Nó bất như ý với tôi quá Cách gọi này chính xác hơn Nó sẽ đánh động vào ý thức chíp ta nhìn lại thói quen hay cách phản ứng của mình. Thay vì cứ đuổi đuổi theo đối tượng khác để đổ lỗi hay trừng phạt. Từ đó, ta sẽ nhận ra quan niệm đời là bể khổ chỉ là do cách nghĩ hay chỉ là định kiến mà thôi. Giá trị của khổ đau. Ta đừng bao giờ quên rằng ta không phải là một cá thể tồn tại biệt lập. Ta phải luôn chịu đựng tương tác của bao nguồn lực xung quanh từ bạn bè gia đình, đến xã hội và cả vũ trụ bao la nữa. Dù ta có tài năng đến đâu, dù ta có chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức nào thì những điều bất như ý vẫn cứ xảy ra theo lẽ tự nhiên của nó. Có thành thì phải có bại, có hợp thì phải có tan. Tại sao ta chỉ muốn thành và hợp, còn bại và tan để cho ai? Lúc may mắn, sao ta không tự hỏi mình có thực xứng đáng với những thành quả ấy? Và có nên đón nhận nó hay không Vậy mà mỗi khi gặp xui rủi Thì ta lại khóc than ầm ĩ, Đòi hỏi sự công bằng Ta đã hưởng thụ quá nhiều Từ những tặng phẩm của vũ trụ rồi Thì lâu lâu Bị vũ trụ lấy lại để chia sớt cho kẻ khác Thiếu tưởng đó cũng là lẽ tự nhiên Chứ đâu có gì là thua thiệt Đối với những mất mát quá lớn Thì tất nhiên Phải cần có thời gian Ta mới chấp nhận hoàn toàn được nên việc phản ứng lại cũng là lẽ bình thường. Nhưng có những điều quá đổi bình thường, nếu không nói là quá tầm thường, mà ta cũng than khổ, thì đó là lỗi của ta. Như trời mưa cũng khổ, kẹt xe cũng khổ, bị lỗi hẹn cũng khổ, thức ăn không vừa miệng cũng khổ, chiều cao không như ý cũng khổ, mau già cũng khổ, không ai hỏi thăm cũng khổ, được nhiều người thương cũng khổ. Những nỗi khổ ấy là do nơi hoàn cảnh hay vì lòng tham của ta quá lớn? Hãy bình tâm nhìn lại mà xem. Không ai có thể làm cho ta khổ được cả nếu ta có thể hiểu biết đúng đắn và khả năng chấp nhận đủ lớn. Để có được khả năng chấp nhận rộng lớn ta cần phải biết thu gọn lại những mong cầu không cần thiết của mình ngay cả với những điều được cho là chính đáng. Nếu thấy không có nó mà ta vẫn có thể sống dưỡng dàng và hạnh phúc được thì ta cũng nên cố gắng cước từ để tâm ta bớt lệ thuộc vào hoàn cảnh Nhờ vậy, khi hoàn cảnh biến động thì ta vẫn an nhiên bất động Ngoài ra, ta cũng nên luyện tập cho mình cách đối mặt với khó khăn hoặc tự tạo cho mình một cách nghĩ cách sống đừng quá cầu mong sự an toàn để cho sức chịu đựng trong ta được lớn mạnh Ta thấy những đứa trẻ lớn lên Trong môi trường được bảo bọc quá đầy đủ Khi bước vào đời Không có chút vốn liếng kinh nghiệm nào mang theo Để chống chọi với những nghịch cảnh Nên chỉ cần một tác động nhỏ như bị chê bai Là chúng dễ dàng trao đảo Và muốn bỏ cuộc ngay Cũng như những loại cây Mọc trên đất tươi xốp Trong xanh tươi mơn mởn, Nhưng chỉ cần một cơn gió lớn đi ngang qua Là gãy đổ Còn những loại cây mọc trên đá núi Tuy gián dắp khẳng khiêu Nhưng độ bám rất vững vàng, Cho nên ta không thể còng nguyện cho cuộc đời Đừng xô đẩy mình Vào những hoàn cảnh nghiệt ngã Nhưng ta có thể làm cho mình Không bị ngã gục trước sóng gió cuộc đời Bằng sự dững chải từ chính trái tim của mình Để có được trái tim ấy Ta phải biết đặt mình vào khuôn khổ Của sự đào luyện Chứ không thể do sự ép buộc mà được Nghĩa là Ta vừa phải giới hạn sự hưởng thụ Cũng vừa phải tập đối đầu với mọi nghịch cảnh Ta đừng dội kêu ca Sống mà không hưởng thụ Thì sống để làm gì Có ai cấm ta hưởng thụ đâu Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó cả Nếu ta cứ dung dưỡng cho cái tôi yếu đuối mãi Thì đừng hỏi tại sao Đời mình cứ khổ đau hoài Dĩ nhiên Với một người đã có trái tim dững chải Thì bao nhiêu danh lợi cũng không làm vấn đề Họ có đủ bản lĩnh Để dược lên trên danh lợi Hãy sử dụng nó một cách hữu ích cho đời. Song, thực tế số người có ý niệm muốn buông bỏ thói quen hưởng thụ rất hiếm, và số người làm được lại càng hiếm hơn. Nhất là trong tình trạng hiện nay, người ta dám đạp đổ cả thành trì đạo đức để tranh giành quyền lợi, bất chấp mọi hậu quả. Có lẽ vì thế mà đời sống ngày càng nhiều khổ đau hơn. Nó đã trở thành bản trường ca bất tận của con người. Đúng, khổ đau Là một thực tại không thể chối cãi Nhưng đó chỉ là do trình độ cảm nhận của con người Khổ đau vốn không phải là bản chất đã định sẵn Của cuộc đời này Bởi xét cho cùng Thì không có gì là khổ đau cả Do quần mấy tâm thức trong ta vận hành sai lệch Nên nó đã tạo ra những phản ứng chống đối lại Những hoàn cảnh mà nó cho là trái nghịch Rất may Quần mấy tâm thức ấy là một hợp thể linh động Nên có thể điều chỉnh được Chỉ cần ta có nhận thức đúng đắn Thì mọi cảm xúc trong ta Đều không ngừng tương tác với dạng vật Để tâm lý không tiếp tục tạo ra những phản ứng ích kỷ Đồng thời Ta cần có một khả năng quan sát thực tinh tường về những thói quen mà ta đã tạo dựng Từ trong quá khứ đến nay Tiến trình tháo gỡ những tâm lý tiêu cực ấy Chính là tiến trình vượt thoát khổ đau Nói chung Càng bớt tự ái là càng bớt khổ đau Hết gì cái tôi là hết khổ đau <cười> Đáng ra Ta cần phải biết ơn khổ đau Khổ đau vừa giúp ta ý thức được Cái gì là hạnh phúc Vừa giúp khả năng chịu đựng trong ta lớn mạnh Để ta có thể phát tiết hết bản năng sinh tồn tìm ẩn của mình Cũng như nếu không bị lạc đường Ta sẽ khó biết Mình vốn rất sợ hãi Nếu không bị xúc phạm Ta sẽ khó biết rõ Mức độ nóng giận của mình Nếu không bị dối gạt Ta sẽ khó biết Mình cũng rất dễ tổn thương Nếu không bị bỏ rơi Ta sẽ khó thấy được tính yếu đuối và dựa dẫm của mình Chính nhờ bản năng sinh tồn biểu hiện Mà ta thấy rõ từng ngõ ngách sâu kín của phiền não tạo nên khổ đau Từ đó ta biết cách điều chỉnh lại tâm thức và nếp sống của mình Sao cho hài hòa với sự vận hành của vũ trụ Nhờ đó sự hiểu biết và tình thương trong ta bừng nở Ta có thể đi giữa thăng trầm của cuộc đời này Một cách thông dông tự tại Mà không còn lo sợ những nghịch cảnh bất ngờ Có thể nói tâm ta như thế nào thì ta cảm nhận khổ đau như thế ấy Vì khổ đau vốn từ tâm sinh ra mà cũng từ tâm diệt đi Nếu không có khổ đau biết đâu là hạnh phúc Nhờ mộng mị hôm nào ta tìm về tỉnh thức Hạnh phúc Không có cái hạnh phúc nào từ trên trời rơi xuống Cũng không có cái thiên đường nào chỉ toàn là hạnh phúc Bởi ý niệm hạnh phúc chỉ có khi con người biết cảm nhận khổ đau Thỏa mãn cảm xúc Hạnh phúc luôn là niềm khao khát lớn nhất của con người Tùy vào hiểu biết của mỗi người qua từng xã hội và từng thời đại Mà hạnh phúc được quan niệm một cách khác nhau Những người cứ gặp phải xui rủi triền miên thì họ quả quyết rằng trên đời này làm gì có hạnh phúc. Còn những người trẻ thì cứ mơ mộng hạnh phúc chắc hẳn là rất tuyệt vời, và tin rằng nó chỉ nằm ở cuối con đường mình đang đi. Và hàng bao lớp người đã đi gần hết kiếp nhân sinh mà vẫn đuổi theo hạnh phúc như trò chơi cút bắt. Có khi tóm được nó thì nó lại tan biến. Có khi ngỡ mình tay trắng thì nó lại chợt hiện về. Mặc dù ai cũng mong muốn có hạnh phúc, nhưng khi được hỏi hạnh phúc là gì, thì phần lớn mọi người đều rất lúng túng. Họ định nghĩa một cách rất mơ hồ hoặc chỉ mỉm cười trong mặt cảm. Chẳng phải ta cũng từng như bất kỳ người trẻ nào, cũng từng cảm thấy thật hạnh phúc khi cầm được mảnh bằng tốt nghiệp sau nhiều năm vật lộn với đèn sách đó sao? Thế nhưng, liền sau đó ta lại than phiền phải kiếm được việc làm có nhiều tiền, khiến bạn bè ai cũng phải để phục thì mới gọi là hạnh phúc. Rồi cái cảm giác hạnh phúc ấy không ở lại bao lâu, Ta lại nghĩ tới chuyện phải cưới được người mình yêu thì mới gọi là hạnh phúc. Và chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, ta lại trông đứng trong ngồi có một đứa con, rồi lại muốn thêm một đứa nữa cho vui nhà vui cửa, đẹp lòng hai họ. Những ngày tháng hạnh phúc ấy đến rồi đi vội giả. Bây giờ ta lại ao ước được chọn ra riêng, được sở hữu một căn hộ đắt tiền thì mới gọi là hạnh phúc trọn vẹn. Rồi khi thấy bạn bè ai cũng chạy xe đời mới, Con của họ học những trường danh tiếng, chức vụ của họ được nhiều người ngưỡng mộ. Ta lại lo sợ, nếu không theo kịp họ thì hạnh phúc mình đang có cũng chỉ là tầm thường, cũng chẳng đáng vào đâu. Ta cứ như bỏ hình bắt bóng, đứng núi này trông núi nọ. Rốt cuộc, ta chẳng biết hạnh phúc là cái gì cả. tuy ta cảm nhận được hạnh phúc chính là những cảm giác sung sướng, dễ chịu, thoải mái khi đạt được những gì mình mong muốn. Nhưng ta lại không lý giải được tại sao những cảm giác ấy đến rồi đi quá dội dạ. Rồi ta cũng mặc kệ, chẳng buồn tìm hiểu thêm. Ta cứ sống theo thói quen cũ, dốc hết năng lượng để nắm bắt những thứ mà ta tin chắc, nếu không có nó thì ta không thể nào hạnh phúc được. Thật kỳ lạ, ta không biết được cái gì trong ngay hiện tại có thể làm cho ta hạnh phúc, thì làm sao ta quả quyết được những gì trong tương lai có thể làm cho ta hạnh phúc hơn. Hạnh phúc có phải là vấn đề của thời gian hay là không gian không? Hạnh phúc có cần hội đủ những điều kiện tối ưu cho nó không? Chẳng lẽ những người không có những điều kiện ấy Thì họ không thể hạnh phúc sao? Thực ra, những điều kiện của hạnh phúc vẫn luôn có mặt Chỉ có điều, nó không còn hấp dẫn ta nữa thôi Không phải do nó mất đi tính hữu dụng Mà do nhu cầu hưởng thụ của ta đã biến đổi Ta đã mau chống nhầm chán Một phần là do bản năng hưởng thụ trong ta quá lớn Một phần là do ta bị tác động sâu đậm bởi tâm thức xã hội Đôi khi Ta dứt giả cả chục năm trời để sắm cho bằng được một món đồ quý giá. Chỉ vì ta lo sợ, nếu không có nó, thì đời sống của mình sẽ không được an toàn. Hoặc chỉ vì ta muốn chứng tỏ cho mọi người biết mình là ai, chứ ta có tận hưởng được nó bao nhiêu đâu. Mọi tranh đấu của ta, chung quy cũng chỉ để có thật nhiều tiện nghi vật chất và tiện nghi tinh thần, nhằm thỏa mãn cái cảm xúc, phục trụ cho cái tôi ham thích hưởng thụ không biết điểm dừng của mình. Nếu cho rằng, Hạnh phúc chính là cảm xúc được thỏa mãn khi được hưởng thụ. Thì ngay trong giây phút hiện tại này đây, ta cũng đang nắm trong tay vô số điều kiện mà nhờ có nó ta mới tồn tại một cách vững vàng. Vậy tại sao ta cho rằng mình chưa hạnh phúc chứ? Một đôi mắt sáng để nhìn thấy cảnh vật và những người thân yêu. Một đôi chân khỏe mạnh để có thể đi đến bất cứ nơi nào. Một công việc ổn định vừa mang lại thu nhập kinh tế vừa giúp ta thể hiện được tài năng. Một gia đình trang chứa tình thương giúp ta có điểm tựa vững chắc. Một vốn kiến thức đủ để ta mở rộng tầm nhìn ra thế giới bao la. Một tấm lòng bao dung để ta có thể gần gũi và chấp nhận tất cả mọi người. Đó không phải là điều kiện của hạnh phúc thi là gì. Chỉ cần nhìn sâu một chút, ta sẽ thấy mình đang sở hữu rất nhiều thứ, nhiều hơn bình tưởng. Vì thế... Đừng vì một vài điều chưa tội nguyện mà ta dội than trời trách đất rằng mình là kẻ bất hạnh nhất trên đời. Một kẻ khôn ngoan thì không cần chạy thuộc mạng đến tương lai để tìm kiếm những thứ chỉ đem tới những cảm xúc nhất thời. Họ sẽ dành ra nhiều thời gian và năng lượng để khơi dậy và dình giữ những giá trị hạnh phúc mình đang có. Không cần quá nhiều tiện nghi, chỉ cần sống một cách bình an và vui vẻ là ta đã có hạnh phúc rồi. Ngày khi đời sống chưa mấy ổn định Ta vẫn có thể hạnh phúc Vì thấy mình còn may mắn giữ được thân mạng này Hãy nhìn một người đang nằm hấp hối trong bệnh viện Một người đang cố ngoi lên từ trận động đất Một người vừa xích mất đi người thân trong gang tấc, Thì ta sẽ biết hạnh phúc là như thế nào Hạnh phúc của họ rất đổi bình thường mà thôi Đôi khi chỉ là một hơi thở Một nắm cơm hay là một cái nhìn nhau lần cuối Cho nên không có cái hạnh phúc nào đặc biệt ở tương lai đâu Ta đừng mất công tìm kiếm nữa Có chăng Nó cũng chỉ là những trạng thái cảm xúc khác nhau mà thôi Mà cảm xúc thì chỉ có nghiện ngập Chứ có bao giờ là đúng Thỏa mãn ý chí Khi hay tin người thân đang bị kẹt trong cơn bão tuyết Tuy đang nằm trong đệm ấm chăn êm Nhưng ta cũng không tài nào hạnh phúc được Bây giờ Ta không cần cái cảm giác sung sướng ấy nữa Ta chỉ cần có mặt kịp thời để cứu giúp người thân của ta Dù phải trải qua cái cảm giác lạnh buốt trong bão tiết thì ta cũng sẵn lòng. Cũng như những bậc cha mẹ làm việc quần quật suốt ngày suốt đêm để kiếm tiền lo cho con ăn học thành tài. Tuy phải chấp nhận sự mệt nhọc thể xác nhưng họ vẫn cảm thấy thật hạnh phúc vì đã làm tròn tâm nguyện của mình. Cũng như những người hoạt động chính trị chấp nhận hy sinh để đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tuy bị khảo tra rất đau đớn nhưng họ vẫn thấy tự hào vì đã thực hiện được lý tưởng. Thế nên, hạnh phúc không chỉ là những cảm xúc dễ chịu, đôi khi ta phải hy sinh những cảm xúc ấy để đổi lấy những thứ hạnh phúc sâu sắc hơn, đó là thỏa mãn ý chí. Mặc dù thỏa mãn ý chí vẫn còn đứng trên nền tảng phục vụ cái tôi, thực hiện cho bằng được điều mình muốn làm, nhưng đó là sự hưởng thụ rất tinh tế và phải để tâm sâu sắc lắm thì ta mới nhận ra. Nó vượt qua những đòi hỏi tầm thường của thói quen, dốc hết bản năng sinh tồn để chịu đựng, dận dụng tất cả những hiểu biết và kỹ năng luyện tập để xử lý. Vì thế, phẩm chất của nó chắc chắn sẽ bền vững hơn loại hạnh phúc chỉ đơn giản được tạo ra bằng cơn cảm xúc nhất thời. Bởi bản chất của cảm xúc luôn biến đổi không ngừng theo tâm thức và sự chi phối của những đối tượng xung quanh. Tức là, hạnh phúc được thỏa bản cảm xúc bị điều khiển quá nhiều hơn hạnh phúc khi được thỏa bản ý chí. Như vậy. Khi gặp hoàn cảnh khó khăn, đối đầu với những cảm giác không mấy dễ chịu, thì ta đừng dội chống trả. Hãy ý thức là mình đang thực hiện một đích lớn lao, nên không thể đòi hỏi những tiện nghi hưởng thụ tầm thường được. Nếu lỡ mức khó khăn của hoàn cảnh lên tới đỉnh điểm, khiến cho cảm giác khó chịu biến thành khổ đau, thì ta cũng đừng dội bỏ chạy. Chính cái khổ đau ấy sẽ giúp ta nhận ra giá trị của hạnh phúc. Cũng như đã từng bị đói, ta mới hiểu cái quý giá của thức ăn. Đã từng chịu cái giá rét của mùa đông, ta mới mong đợi ngày nắng ấm về. Đã từng bị mất mát chia lìa, ta mới nâng niu từng phút giây đoàn tụ Đã từng trải qua tai nạn thập tử nhất sinh, ta mới yêu thương quá đổi cuộc đời này. Cho nên, ta đừng sợ khổ đau, cũng đừng chia cắt trạch tròi giữa hạnh phúc và khổ đau. Vì nếu không có khổ đau, thì ta sẽ không biết thế nào là hạnh phúc. Nên nhớ, Ngọc chỉ có trong đá và Sen chỉ có dưới bùn Ngọc được kết tinh từ sỏi đá, sen được kết tinh từ bùn dơ. Không thể nào tìm kiếm ngọc ở ngoài đá hay tìm kiếm sen ở ngoài bùn. Cũng vậy, không có cái hạnh phúc nào từ trên trời rơi xuống, cũng không có cái thiên đường nào chỉ toàn là hạnh phúc. Bởi ý niệm hạnh phúc chỉ có khi con người biết cảm nhận khổ đau. Hạnh phúc không thể thiếu khổ đau và cũng không thể tách rời với khổ đau. Vậy thì còn nơi nào tuyệt diệu hơn cõi đời này? Chỉ nó có cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Hạnh phúc chân thật Hạnh phúc khi được sống chung với người mình yêu thương Thường không còn trọn vẹn sau đôi ba năm Hạnh phúc mua được căn nhà như ý Thường không kéo dài quá đôi ba tháng Hạnh phúc được thăng chức Thường bị lãng quên ngay sau đôi ba tuần Hạnh phúc được khen ngợi Thường tan thành mây khói chỉ sau đôi ba tiếng Rồi ta lại khát khao đi tìm Và dễ dãi tin vào một đối tượng nào đó Trong tương lai sẽ mang lại hạnh phúc lâu bền hơn cho ta Hạnh phúc của ta quả thật ngắn ngủi. Đôi khi, ta phải mất rất nhiều thời gian và năng lực để tạo dựng, nhưng rồi nó lại cứ bỏ mặt ta đi một cách tàn nhẫn. Tại vì ta đã dây mượn những điều kiện bên ngoài, nhồi nặng chúng thành những thứ để ta hưởng thụ, nên ta không thể làm chủ được nó là phải rồi. Ta biết rất rõ nguyên do, nhưng không thể nào làm khác hơn, vì ta không thể vượt qua nỗi bóng tối tham lam quá đổi lớn lao của mình. Thật ra, Hạnh phúc thỏa mãn cảm xúc hay hạnh phúc thỏa mãn ý chí cũng đều xuất phát từ tâm của con người, chứ không phải do điều kiện bên ngoài. Nhưng đó là những phần tâm lý cạn, chưa thấy được giá trị sâu sắc bên trong của mình. Cái trạng thái tâm lý không muốn tìm kiếm thêm điều gì và không cần phải loại bất cứ điều gì mới chính là hạnh phúc chân thật. Nó bằng lòng và chấp nhận tất cả. Nó chân thật vì nó được tạo ra từ sự bình an của chính lòng mình, chứ không hề lệ thuộc vào những thuận cảnh bên ngoài chính vì thế mà người xưa hay nói lạc phải đi liền với an là an lạc thì mới bền vững một người không có nhiều tiền không có quyền lực không được ai ngưỡng mộ nhưng lúc nào cũng có thể mỉm cười và tiếp xúc sâu sắc với những giá trị màu nhiệm trong thực tại thì đó chẳng phải là mỗi người hạnh phúc hay sao sống như vậy mới thực sự là đáng sống tâm tham cầu và tâm chống đối thì ai cũng có Nhiều người trải qua dài biến động lớn lao trong đời, Thì những năng lượng ấy đột nhiên suy giảm Nhưng phần lớn đều phải siêng năng luyện tập từng ngày từng giờ Thì mới chuyển hóa được những thói quen lâu đời ấy Thực ra, những mong cầu hay là chống đối Cũng chỉ là những phản ứng phục vụ cho cái tôi dại khờ của mình mà thôi Chỉ cần mình nhận ra bản chất chân thật của mình Luôn sống với tỉnh thức để biết rõ mình đang làm gì và với thái độ nào Tập buông bỏ dần những tham cầu và chống đối không cần thiết Nhờ đó, cái tôi bé nhỏ này sẽ tan chảy vào trong vũ trụ Nó sẽ vận hành đồng điệu với mọi người và dạng vật Hạnh phúc trong ta sẽ rộng mở đến vô cùng Có thể nói, tâm ta như thế nào thì ta sẽ cảm thấy hạnh phúc như thế ấy Bởi hạnh phúc vốn luôn có sẵn trong tâm trí ta Ở đây và ngay bây giờ Mỉm cười nhìn đó qua Lòng nghi ngờ tan dở Hạnh phúc ở đây rồi Dại khờ tìm muôn thuở Tình yêu Ta còn quá yêu bản thân mình Thì làm sao ta có thể yêu thêm người khác Dù có yêu người khác Cũng chỉ để phục vụ cho bản thân mình mà thôi Đã mang lấy một chữ tình Người ta thường hay nói đùa với nhau Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ Thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ Nói đùa mà thật Dù được cảnh báo yêu là khổ Như một nguyên tắc bất di bất dịch Nhưng hầu hết ai cũng chấp nhận khổ Để có được cảm giác yêu Thi sĩ Xuân Diệu đã từng lên tiếng dùm ta Làm sao sống được mà không yêu Không nhớ không thương một kẻ nào Sống mà không yêu thương Thì sự sống đâu còn ý nghĩa gì nữa Hãy cứ yêu đi Càng yêu ta sẽ thấy cuộc đời này càng thêm màu nhiệm. Nếu sợ khổ mà không dám yêu Thì ta có chắc là mình sẽ sống hạnh phúc hơn không? Đời sống còn nhiều thứ khác khiến ta khổ Chứ đâu phải chỉ có mỗi tình yêu Xung quanh ta có biết bao người dám chịu khổ để yêu Thì tại sao ta phải sợ? Tình yêu có thật đáng sợ như ta nghĩ không? Yêu thương vốn là bản năng tự nhiên của con người Nhưng nếu ta yêu thương con sông, yêu thương cánh đồng, yêu thương quê hương, yêu thương kẻ bất hạnh Thì ta đâu có khổ Đằng này, đối tượng yêu thương của ta quá hấp dẫn Có thể đánh động vào cảm xúc khát khao của ta Có thể làm cho ta đêm nhớ ngày mong hay mất ăn bỏ ngủ Có thể khiến ta bất chấp tất cả để sở hữu được nó Thì Hào Nguyễn Du đã diễn tả tâm trạng này rất hay trong đoạn thơ Đã mang lấy một chữ tình Khư khư mình buộc lấy mình vào trong Vậy nên những chốn thông dông Ở không yên ổn, ngồi không vững vàng Mà đưa lối, quỷ đưa đường Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi Khi cảm xúc yêu đương bùng vỡ Thì ta không còn tự chủ được nữa Mọi nhận thức hay phản ứng đều vượt tầm kiểm soát Ta cứ lầm lũi lao tới phía trước như kẻ mộng du Không ý thức được mình đang đi đâu Dù sắp bước vào hầm hố trong gai Người Tây Phương gọi trạng thái ấy là fondly love Tức là đang bị cuốn vào tình yêu Mà cũng có thể hiểu là đang bị té ngã trong tình yêu Cảm xúc yêu đương mãnh liệt đến thế nên nói lớn ác lý trí và lớn ác cả những liên hệ tình cảm sâu sắc khác. chẳng trách sao ai yêu rồi thì ít nhiều cũng trở nên mù quáng. ta thấy ở đối tượng mình yêu toàn một màu hồng tuyệt hảo, rất khác với cái thấy của mọi người. vì thế ta muốn tháo tung tranh giới cái tôi của mình ra để mời người ấy bước vào. dĩ nhiên ta cũng muốn người ấy nhường chỗ cho ta một nửa trong trái tim họ, thậm chí Ta còn muốn dân tặng cả cuộc đời mình cho họ Nên ta đã mạnh dạn tuyên bố yêu hết mình Thật ra không ai đem hết con người của mình ra để yêu thương kẻ khác Mà không mong muốn nhận lại điều gì cả Lời tuyên bố ấy chẳng qua Vì không kiềm chế nổi cơn cảm xúc Muốn được thỏa mãn Hay vì muốn thấy giá trị của mình Qua sự nâng niu của kẻ khác mà thôi Bởi khi màu hồng ấy trong mắt ta nhạt phai Thì trái tim ta Không còn rung cảm nữa Tình yêu như thế Cũng chỉ là sự trao đổi cảm xúc Một tình yêu đích thực Phải chứa đựng tình thương Phải có thái độ muốn hiến tặng Và chia sớt để nâng đỡ cuộc đời của nhau Có thể ta đã từng lầm tưởng Tình yêu là cung bậc cao hơn tình thương Sự thật Tình yêu chỉ mạnh hơn tình thương Về mặt cảm xúc thỏa mãn Nhưng tình thương lại lớn hơn tình yêu Về mặt thấu hiểu và cảm thông Tức là tình yêu nghiêng về phía hưởng thụ Còn tình thương lại nghiêng về phía trách nhiệm Trong liên hệ tình cảm lứa đôi Nếu tình yêu lớn ác đi tình thương Thì tình cảm ấy cũng giống như lửa rơm Bạo phát, bạo tàn Còn nếu tình thương lớn ác được tình yêu Thì tình cảm ấy sẽ như lửa than Mãi âm ỉ cháy Dù khởi điểm là vì tiếng sát ái tình Nhưng nếu ta biết nhận diện và buông bỏ bớt Những đòi hỏi không cần thiết Hết lòng quan tâm đến cuộc đời Của người mình thương Thấu hiểu những khó khăn Hay ước vọng của họ Mà tận tình giúp đỡ Thì ta sẽ có được tình yêu chân thật Yêu không đúng cách Thi sĩ Xuân Diệu đã từng phát hiện ra Những lý do thường khiến tình yêu rạn vỡ Người ta khổ vì thương không phải cách Yêu sai duyên Và mến chẳng nhầm người Hãy luôn nhớ rằng Mọi hiện tượng trên thế gian này Đều phải nương tựa vào nhau Mới có thể tồn tại Tình yêu cũng không ngoại lệ Sẽ không có cái gì gọi là tình yêu Nếu nó tách biệt với những yếu tố khác Như sự bình an Vững chãi bao dung Cởi mở, lắng nghe Thậm chí nếu không có gia đình Bạn bè, xã hội Kinh tế, chính trị, đạo đức Và cả thiên nhiên Thì tình yêu cũng không có chỗ để tồn tại Cho nên, nếu ta biết quay về chăm sóc những yếu tố tưởng chừng như đứng ngoài tình yêu Thì cũng chính là chăm sóc tình yêu Vậy mà khi yêu, ta thường chỉ để ý tới sự ham thích nhau Suốt ngày cứ quấn chặt vào nhau không dám rời nửa bước Đến khi một bên không thể đáp ứng được sự thỏa mãn Thì sự nhàm chán và phản bội nhau là điều tất yếu sẽ xảy ra Khi ấy, bên ở lại sẽ dễ dàng ngã quỵ vì họ thấy không còn gì để sống. Thi sĩ Hàng Mạc Tử đã từng than thở, Người đi, một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Thật ra, ta chẳng bao giờ trao nửa linh hồn cho ai đâu, chỉ vì một nửa hay cả đời sống của ta đã lỡ phụ thuộc vào cảm xúc của đối phương, nên khi họ đi rồi, ta không còn chỗ bám, cơn nghiện đang hành hạ ta đó thôi. Lắm lúc ta cũng rất thực dụng đến với tình yêu theo kiểu tranh hơn tranh thua như trong chiến trường kinh tế. Hãy đòi hỏi được là đòi hỏi. Ta xem người ấy như sự bảo an vững chắc cho cuộc đời mình. Thành ra, cụm từ đi tìm bến trong bây giờ có nghĩa là tìm một nơi có thể bảo đảm cho mình một cuộc sống sung túc không thua suốt bạn bè. Quan điểm này cũng bị ảnh hưởng sâu sắc từ tâm thức xã hội. Nhìn kỹ, ta sẽ thấy những đòi hỏi kia chỉ mang tới những cảm xúc tạm bợ qua sự tán thưởng của những người sống bằng hình thức, nhưng nó lại là thứ mộng tưởng điên đảo làm phương hại đến tình yêu. Vậy mà ta vẫn tin chắc rằng nếu có tất cả những thứ đó thì đời sống lứa đôi sẽ hạnh phúc hơn. Vì thế sự ham thích của ta không dừng, còn năng lực của người ấy lại bị ta vắt đến cạn kiệt, nên hai tâm hồn ngày càng cách xa nhau nếu người ấy vì đam mê mà vẫn cố gắng chiều chuộng ta thì chính họ cũng đang sống trong cơn mộng tưởng cả hai đều không cắm rễ vào nền tảng của tình yêu chân thật thì đừng hỏi tại sao chỉ vì bất đồng quan điểm với nhau lỡ gây tổn thương nhau thậm chí không tiếp tục làm thỏa mãn nhau là đôi bên dễ dàng bỏ nhau cũng có lần thi sĩ xuân diệu tự thú nhận tôi khờ khạo lắm ngu ngơ quá chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì. Tình yêu cũng như một loại cây xanh, nếu ta không biết cách chăm sóc dưỡng nuôi, hoặc thừa hoặc thiếu thì nó sẽ héo tàn và lụn bại. Cảm xúc thỏa mãn ai mà không thích, nhưng sự thỏa mãn ấy phải đi liền với trách nhiệm thì ta mới có thể giữ gìn mãi được. Mà nếu ranh giới cái tôi thực sự được tháo tung để nhường chỗ cho người ấy, Thì trách nhiệm dìu dắt nhau Đi về hướng thảnh thơi và hạnh phúc chân thật Không phải là gánh nặng Hay là sự miễn cưỡng nữa Vấn đề là Ta có khả năng nới rộng trái tim của mình ra không Nếu ta còn quá coi trọng vật chất Vướng kẹt danh vọng Đam mê hình thức hấp dẫn Mà lại muốn có một tình yêu bền vững Thì đó chỉ là tham vọng Ta còn quá yêu bản thân mình Thì làm sao ta có thể yêu thêm người khác Dù có yêu người khác Thì cũng chỉ để phục vụ cho bản thân mình mà thôi Còn lỡ như đối tượng ấy xem tất cả những phương tiện kia Là lý do chính để tình yêu có mặt Thì ta biết rằng đó chẳng phải là một nửa đáng tìm Tuy nhiên nếu ta đủ giỏi và bản lĩnh Thì vẫn có thể dẫn dắt mọi đối tượng đi về hướng mình chọn Mà không sợ, yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người Tình yêu có thật hay không Là tùy thuộc vào sức mạnh và dung lượng trái tim của mỗi người Bí quyết là ta phải luôn tỉnh táo Để nhận ra mình và hiểu được người mình thương Yêu như yêu lần đầu Xin nâng đỡ đời nhau Bằng con tim hiểu biết Lo sợ gì thương đâu Tình yêu thương rộng lớn Luôn đem tới niềm vui Cùng sớt chia nỗi khổ Dịu nhau về thánh thơi Tình thương Lòng phải hiểu được lòng mới là tình thương chân thật. Tình thương là hiến tặng. Có bao giờ ta tự hỏi vì sao ta lại thương người ấy không? Chỉ hỏi dễ thương. Ồ, như vậy là ta chỉ đến để hưởng cái dễ thương ấy chứ ta đâu có thương. Điều đó thì ai cũng làm được. Người nào cũng có thể thương một người dễ thương khi mà. Người dễ thương... Tức là người rất ngọt ngào, rất nhẹ nhàng Và đặc biệt lúc nào cũng quý mến hay nhún nhường trước ta Nếu họ dễ thương với người khác mà không dễ thương với ta Thì chưa chắc ta thấy họ dễ thương và ta thương họ Trong những mối quan hệ ruột ra cũng vậy Có phải ta thương họ vì trách nhiệm phải thương Bởi họ có liên hệ ràng buộc với cuộc đời ta Hay vì ta biết họ đáng thương và đang cần đến tình thương của ta Thực tế, không ít người đã cảm thấy mình chịu tổn thất quyền lợi quá nhiều vì những người thân Nên họ đã đóng cửa trái tim lại mà không muốn thương nữa Thân chỉ trở thành thương khi cái thân ấy ít nhiều có thể mang tới quyền lợi Dù chỉ là thái độ nể trọng hay được tiếng là người tốt Ai thương ta thì ta mới thương lại Ai không thương ta thì tội gì ta phải thương Nghe có vẻ đổ chát sòng phẳng quá Nhưng đó luôn là thực trạng Đúng là rất khó có thể thương một người Mà họ không hề thương ta Thậm chí còn thù ghét ta hay làm khổ ta nữa Thà họ thương ta ít hơn Thì máy ra cũng còn chấp nhận được Trừ phi đó là tấm lòng của cha mẹ Hay những bậc tu hành đạt tới từ bi Thì mới có thể thương yêu mà không đòi hỏi điều kiện ta như thế nào họ cũng thương. nhưng ta cũng đã từng chứng kiến có những bậc cha mẹ cam tâm vứt bỏ con mình chỉ vì nó bị tật nguyền hư hỏng, hoặc có những vị nổi tiếng làm công tác từ thiện nhưng lại dễ dàng lầm ngơ trước đứa trẻ bùi đời chỉ tay xin ăn ở một nơi không ai hay biết. thương yêu tuy là thiên tính của con người nhưng ta phải luyện tập rất nhiều. Để chuyển hóa sự ích kỷ hẹp hòi Thì tình thương đó mới chân thật Tình thương chân thật trước tiên phải là thái độ hiến tặng Ta đừng nhầm lẫn với thái độ lăng xăng Cố làm mọi cách để vừa lòng người kia Mà thực chất chỉ vì muốn ghi thêm điểm Sự hiến tặng chân thật Phải xuất phát từ tấm lòng Muốn cho bên kia được an vui và hạnh phúc hơn Vì vậy Mỗi vật phẩm ta đem tới Phải hoàn toàn vì quyền lợi của họ Chứ không được xen ké quyền lợi của ta vào Dù chỉ cần họ thấy được tấm lòng của ta Muốn người kia thấy được tấm lòng của ta Thì cũng không ngoài mục đích Khiến họ yêu thương hoặc đánh giá cao về ta mà thôi Dù biết rằng trái tim ta chưa quảng đại để có thể thương họ mà không cần được thương lại Nhưng cũng đừng vì thế mà ta cứ phải kèm theo điều kiện trong mỗi lần hiến tặng Đó không còn là tình thương nữa Suy cho cùng, thương người khác đã là sự hưởng thụ rồi Chẳng phải trên đời này có biết bao nhiêu người muốn thương mà không có người để thương đó sao? Người thì thiếu gì, nhưng người để thương ắt phải chính dấp gì đó đến ta chứ đâu thể tự nhiên muốn thương ai là thương được đâu. Nói đúng hơn, đối tượng ấy phải từng có cảm tình hay ân nghĩa với ta, hoặc ít ra họ phải chấp nhận và cảm thấy vui sướng khi biết ta thương họ thì ta mới thương được. Nên con người để thương là hạnh phúc lắm rồi, đâu nhất thiết phải đòi hỏi họ làm thêm gì cho ta nữa. Một ngày nào đó mọi người bỏ ta chạy hết, ta chẳng còn ai để thương thì khốn khổ. Sống mà không thể thương yêu Thì đó là một tai nạn lớn Vậy nên ta hãy thương sao để đối tượng thật sự được thừa hưởng Mà ta vẫn không trở thành kẻ khổ lụy vì tình thương Có như thế ta mới không làm lu mờ ý nghĩa đẹp của tình thương Tình thương là chia sớt Nếu như hiến tặng là đem tới niềm vui Thì chia sớt là lấy đi nỗi khổ Ai cũng có lúc gặp hoàn cảnh khó khăn hay vướng vào nỗi khổ Nhưng họ sẽ không cảm thấy buồn tủi Mà trái lại còn có thêm nghị lực để vượt qua Nếu họ luôn có người thương ở bên cạnh để chia sớt Dù ta không đủ sức kéo họ ra khỏi vũng lầy khổ đau Nhưng ít ra sự có mặt kịp thời của ta cũng có thể làm cho nỗi khổ đau kia vơi đi ít nhiều Bởi vì họ đã cảm nhận được sự chân thành của ta Họ biết ta thực sự thương yêu cuộc đời họ, muốn gánh vác phần nào trách nhiệm cuộc đời họ và muốn đồng hành với họ đi về tương lai. Mỗi niềm đau khi được chứa đựng bởi hai trái tim thì chắc chắn nó sẽ không đủ sức làm thành nỗi đau nữa. Đó là lý do mà ta luôn cần có nhau trong cuộc đời này. Sống với một người lúc nào cũng nói thương ta nhưng khi ta gặp khó khăn thì họ lại tỏ ra chẳng hề hay biết. Đến nỗi, ta đã trực tiếp báo cho họ biết và chỉ xin họ ngồi xuống lắng nghe để thấu hiểu thôi mà họ cũng có đủ thứ lý do để mà thoái thác. Tình thương như thế sẽ không mang lại hạnh phúc. Họ luôn nghĩ rằng họ đã quá cực khổ để đem tiền bạc và danh dự về cho ta rồi nên họ không còn đủ sức nhận thêm những phiền toái khác nữa. Ta hãy tự mình giải quyết lấy. Đáng lẽ, Khó khăn kia chỉ là khó khăn thôi, nhưng chính thái độ hờ hững vô tâm của họ đã khiến cho khó khăn ấy biến thành nỗi khổ. Ta biết chứ, ta biết họ đang rất bận rộn và không có nhiều năng lượng để giúp ta giải quyết vấn đề. Nhưng ta chỉ cần thái độ quan tâm, chia sẻ của họ thôi, dù chỉ là một lời hỏi han cũng đủ làm ta cảm thấy ấm áp rồi. Vì thái độ ấy báo cho ta biết đó là người đang cùng chịu nỗi đau với ta. Có hiểu mới có thương Không hiểu mà thương Thì tình thương ấy sẽ rất hời hợt Và có khi là giả tạo Mà muốn hiểu nhau Thì cần phải lắng nghe nhau Phải biết bên kia muốn gì Hay không muốn gì Để ta ứng xử cho hợp lý Cho dù có những yêu cầu Không thật sự chính đáng Nhưng ta cũng cần biết họ Đang vướng kẹt vào tâm lý nào Để kịp thời tháo gỡ Nếu ta nhân danh tình thương Rồi cứ làm theo kiểu của mình Thì rốt cuộc Chẳng giúp được gì mà còn làm cho nỗi khổ lớn thêm Diễn viên Thiện chí là cần thiết Bởi đôi khi Ta phải kiên nhẫn lắm mới lắng nghe nổi Hoặc ta phải khuyên lơn hay nài nỉ Thì người kia mới chịu nói ra hết những nỗi đau chôn giấu Ngoài ra Ta còn phải đón nhận những năng lượng rất nặng nề Từ những lời kể lể Khóc lóc hay than sầu ân hận của họ Mà không để bị tổn thương Vì vậy Thiện chí phải là thái độ biết nghĩ cho người kia hơn là nghĩ cho mình, mà cũng phải biết cách nghĩ sao cho đúng thì mới có thể giúp được. Cho nên, nếu đã thật sự thương nhau, thì ta phải luôn biết và hiểu được những gì đang xảy ra cho nhau mà không cần đợi loan báo. Lòng phải hiểu được lòng mới là tình thương chân thật. Đâu cần điều gì quá lớn lao mới gọi là thương yêu. Chỉ cần thường xuyên quan tâm sâu sắc đến tình trạng sức khỏe của họ Nấu một món ăn đúng sở trường của họ Sẵn sàng sắn tay áo phụ họ rửa dọn bếp núc, Giúp họ sửa lại cái thắng xe Không nở nhờ vả khi thấy họ đang bận biểu Không bao giờ bỏ mặt mỗi khi họ hoang mang hay lạc lõng. Như thế cũng đủ làm cho đối tượng thương yêu cảm nhận được sự chân thành của ta rồi Để có đủ năng lực làm tất cả những điều đó, ta phải ý thức rằng chi sớt và hiến tặng là hai chất liệu không thể thiếu trong bất cứ tình thương nào. Không có nó thì không có gì để gọi là tình thương cả, bởi vì nỗi khổ của người ta thương cũng chính là nỗi khổ của ta. Ta không giúp người thương ta thì ai sẽ giúp bây giờ? Tình thương yêu rộng lớn luôn đem tới niềm vui. Cùng sớt chia nỗi khổ, Dìu nhau về thảnh thơi. Các bạn vừa nghe bài tình thương Trong tập truyện Hiểu về trái tim Giọng đọc Nguyễn Quốc Thịnh Tức giận, khi ta chưa thấu hiểu cơn giận, dù có điều khiển được nó, thì cũng chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi. Cơn giận từ đâu tới? Mỗi khi nổi giận, ta thường cho rằng chính người kia là thủ phạm đã làm cho ta giận. Như thể cơn giận đang ở trong ta là do họ đem tới vậy. Vì thế, ta luôn tìm mọi cách để trả đũa, dù ít nhất là một câu nói hay một hành động khiến người kia phải đau đớn hay tức giận thì ta mới hãi dạ ta cho rằng mình phải làm như thế thì mới mạnh mẽ để họ không còn dám chọc giận ta nữa sự thật là càng trả đũa thì cơn giận càng lớn mạnh và khiến ta càng đuối sức vì khi giận năng lượng trong ta bị đốt sạch cơ thể liên tục phóng thích ra các chất kích thích adrenaline và cortisol gây rối loạn chu trình sinh học của cơ thể nhất là nhịp tim và hơi thở tăng dồn dập, ta sẽ rơi vào tình trạng hôn mê tạm thời, nhìn mọi thứ đều sai lệch, suy nghĩ không sáng suốt và không kiểm soát nổi mọi hành vi của mình. Nếu thế hệ trước, gần nhất là cha mẹ có mang tính nóng giận, thì ta khó thoát khỏi sự trao truyền từ nhiễm sắc thể DNA. Ta còn chịu sự tưới tẩm từ cách nói năng, hành động hàng ngày của họ, môi trường lớn lên và làm gì? cũng đóng góp đáng kể cho tính cách nóng giận hình thành trong ta Sự nuông chiều và nể trọng cũng rất dễ khiến ta có thói quen muốn gì được nấy hay muốn chứng tỏ quyền lực trước mọi người Vì thế, chỉ cần có chút vấn đề không dự ý là ta lập tức nổi giận ngay Ngoài ra, ta còn bị ảnh hưởng sâu nặng bởi tâm thức xã hội nên ta luôn cho rằng nổi giận là bản năng tự vệ của con người Nhờ nó mà người khác mới không dám quỳ hiếp mình Ta còn xem đó cũng là cách giải tỏa cảm xúc để ta lấy lại sự cân bằng mỗi khi gặp điều phiền toái. Nhưng thực chất là ta đã thất bại. Ta chưa thuần phục được bản tính hơn thu cố hữu, không biết cách giải bày sự không hài lòng một cách hiểu biết hơn và đang làm cho tình trạng càng tồi tệ hơn. Chuyển quá cơn giận. Sau mỗi cơn giận, ta thường cảm thấy hối tiếc và trầy trước vì những phản ứng dại dột và thấp kém của mình. Ta biết mỗi lần tức giận là mỗi lần ta đánh mất hình tượng đẹp và làm suy giảm niềm tin yêu trong mắt người khác. Nên lòng cứ dặn lòng sẽ không để cho cơn giận thao túng mình thêm lần nào nữa. Thế nhưng khi gặp chuyện trái nghịch, nhất là tổn hại đến quyền lợi hay danh dự, là cơn giận cứ không hẹn mà đến. Ngày lúc ấy, dù được người khác nhắc nhở, ta cũng gạt ngang, lý trí cũng phải đứng lặng chào thua cảm xúc. Từ thất bại này đến thất bại khác, Ta dần trở nên căm ghét cơn giận của mình Rồi có khi Ta quay sang trách giận cha mẹ Trao chì cái tính làm khổ mình khổ người như thế Thật ra Nếu hạt giống giận trong ta Không được nuôi dưỡng thường xuyên Thì nó không đủ sức làm cho ta khổ Ta đã vô tình tạo ra nó Từ những điều bất như ý nhỏ nhặt Trong đời sống hàng ngày Mà ta không hay biết như Kẹt xe, xếp hàng mua đồ Gọi điện cho người thân không nhắc máy Thức ăn không vừa miệng Người kia quên chào hỏi Cho đến những phiền toái do chính mình gây ra như Mở nhầm chìa khóa Uống nước bị bỏng miệng Trượt chân ở cầu thang Tìm mãi không ra quyển sách Hồi tưởng về quá khứ đau buồn Nếu ta không quan sát Và quá giải bớt những phản ứng chống đối Một cách âm mỹ từ những việc như thế Thì cơn giận chắc chắn sẽ hình thành Như một quy trình tự nhiên Khi nguồn năng lượng giận Gần như được mặc định trong tâm thức Chỉ cần một hành động không dễ thương hay một hoàn cảnh trái ý nho nhỏ cũng đủ khiến cho nó bị kích động Nó sẽ nhanh chóng biến thành cơn giận dữ dội mà chính ta cũng rất bất ngờ Khi phát hiện ra cơn giận đang nổi lên và sắp sửa bung ra thành lời nói hay hành động ta hãy mau chóng tìm cách tách ly ra khỏi đối tượng vừa mới tác động vào cơn giận của mình Lý tưởng nhất là ngồi trong căn phòng yên tĩnh hay dạo bước trên con đường trăm mát. Trong trường hợp không thể tách khỏi hoàn toàn, thì ta hãy ngồi yên đó, cố gắng đừng mở lời nói thêm một câu nào hay một từ nào, dù ta cho đó là lời giải thích thỏa đáng. Mọi hành vi xảy ra trong cảm xúc giận hờn đều sẽ khiến ta hối tiếc sau này. Ta hãy cố quên đối tượng kia đã làm hay đã nói điều gì với ta, mà chỉ đem hết tâm ý tập trung vào hơi thở để làm lắng dịu cơn bão cảm xúc Nếu ta đã có sẵn kỹ năng theo dõi hơi thở để định tâm Thì chỉ sau 15 phút là ta sẽ vượt khỏi Cũng như khi căn nhà của ta bất ngờ bị cháy Thì ta chỉ cần lo chữa cháy để cứu lấy những tài sản quý báu bên trong Chứ đừng vội giả truy cứu hay trừng phạt kẻ mà ta tình nghi đã đốt nhà Chuyện đó hạ hồi phân giải Hơi thở là điểm tựa rất an toàn Mỗi khi ta bị những cơn bão cảm xúc tấn công mà ta không biết phải làm sao Tuy nhiên, nếu cứ sử dụng mãi cách này thì ta sẽ không bao giờ hiểu rõ bản chất cơn giận của mình. Không hiểu rõ cơn giận thì muôn đời ta cũng không thể chuyển hóa nó được. Sẽ mãi bị nó phiền nhiễu. Cho nên, sau khi luyện tập được thói quen nhìn lại bản thân mình mỗi khi nổi giận, thay vì tìm cách trả đũa, ta hãy dành nhiều thời gian để quan sát cơn giận của mình. Hãy chú tâm quan sát tiến trình từ khi cơn giận biểu hiện lên bề mặt ý thức, thôi thúc ra hành động, Đến khi nó tàn biến Khi có kinh nghiệm Ta sẽ phát hiện ra Cơn giận vốn không có thật Nó chỉ là nguồn năng lượng Được sinh ra từ dài sai sót Trong sự vận hành của quần mấy tâm thức như Nhận thức sai lầm Trí tưởng tượng phong phú Cảm xúc nhạy bén Các giác quan không được phòng hộ cẩn thận Nên chỉ cần duy trì khả năng quan sát Tiến trình ấy lâu bền Bằng thái độ không thành kiến Từ từ ta sẽ thấy rõ những gì đã tạo nên cơn giận và dễ dàng chuyển qua nó. Tuy nhiên, lỗi thường mắc phải là ta mong muốn, muốn mình sẽ hết nóng giận ngay khi bắt đầu luyện tập. Một thói quen được hình thành trong thời gian quá dài thì không thể thay đổi trong một sớm một chiều được. Tiến trình quan sát cơn giận có thể đem tới cho ta những khó chịu bất ngờ trong giai đoạn đầu, nhưng dần dà ta sẽ quen và còn cảm thấy rất thú vị như đang xem một bộ phim hành động ta cứ ngồi đó quan sát cơn giận của mình như đang ngã người ra ghế xem phim vậy trong trường hợp bất hại đến kẻ khác ta hãy để cơn giận của mình nổi lên một cách tự nhiên nhưng khác với mọi lần là ta có quan sát lẽ dĩ nhiên cơn giận vẫn cứ xảy ra theo tốc độ của riêng nó và ta không có ý đuổi theo để dập tắt ta chỉ quan sát để thấu hiểu cơ chế hoạt động của nó như thế nào mà thôi Mỗi lần quan sát sẽ cho ta một cái nhìn mới về bản chất vô thường của cơn giận Nhận thức sai lầm trong ta từ đó sẽ rơi rụng Ta cần kiên nhẫn luyện tập để điều chỉnh lại cơ chế hoạt động của tâm thức Chứ không phải muốn trấn áp hay điều khiển cơn giận Khi ta chưa thấu hiểu cơn giận dù có điều khiển được nó Thì cũng chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi Có thương đừng giận ta cũng đừng vội thỏa mãn với kết quả thực tập ban đầu. Dù ta không còn dễ giận như trước nữa, thậm chí ta có thể mỉm cười thật tươi để nghe lời quở trách của sếp hay hành động bất cẩn của một người bạn đồng nghiệp. Hãy đợi đấy, khi về đến nhà, nếu bất ngờ ta bị người thương nghi ngờ hay phán xét một cách vô căn cứ thì cơn giận năm xưa có thể sẽ quay về ngay lập tức. Thế nhưng, ta lại hay bị minh rằng có thương mới giận. Ta nghĩ đối với người dân nước lã thì như thế nào ta cũng mặc kệ. Ta chẳng cần quan tâm vì họ chẳng liên quan gì tới ta. Đằng này, một người sống với ta chừng ấy năm trời, lúc nào ta cũng tin yêu và sẵn sàng cho họ tất cả. Mà họ lại đối xử với ta như thế, thì đó là sự xúc phạm rất nặng nề. Nhưng sự thật là ta đang tức tối trước những đòn tấn công mà ta không hề có ý thức phòng thủ. Vì ta cho rằng Khi ta đã hết lòng với ai Thì người đó không được quyền Làm cho ta tổn thương Đòi hỏi một người Đừng bao giờ có những lầm lỡ với ta Chỉ vì ta đã từng nâng đỡ Hay hiến tặng cho họ quá nhiều thứ Thì đúng là một ảo tưởng Thử đổi lại vị trí ấy xem Ta có làm như thế được không Đời sống ngày càng nhiều áp lực Chỉ mỗi khó khăn kinh tế thôi Cũng đủ khiến người ta mất hồn mất dí rồi Nên việc bỏ bê bản thân Và hành động sai sót cũng rất đổi thường tình Nếu ta là người có thể hiểu biết Và đang bình ổn Thì hãy giúp họ tư tỉnh lại Để họ nhận diện ra chính mình Và sự màu nhiệm của cuộc sống đang hiện hữu Chứ lẽ nào Ta lại muốn quẳng tiếp vào họ cơn thịnh nộ nảy lửa Để thiêu đốt họ thêm Trừ phi không tự chủ được mình Chứ ta đừng bao giờ cố gắng giả bộ nổi giận Để mong bên kia thức tỉnh Và hành động đúng đắn trở lại Không ai thích đón nhận Những cảm giác nặng nề và khó chịu cả Dù biết mình có lỗi Và không thể phản kháng ra mặt Nhưng họ sẽ rất mệt mỏi Và bất mãn ta Không cẩn thận Thì cách đó có khi bị hiểu lầm Là thái độ trừng phạt không thương tiếc Nên họ sẽ nuôi hận trong lòng Và sẽ làm cho tình trạng tồi tệ hơn Nên nhớ phiền não dốn rất tinh tế. Nếu không có một kỹ năng quan sát thật tốt, thì ta khó mà phát hiện hết sự giận hành của nó. Để rồi một ngày nào đó, ta không thể ngờ cơn giận cuồng điên bỗng từ đâu tràn ra như thác lũ. Cũng do ta thường quá chủ quan, tưởng mình không còn giận hơn nữa, hoặc nghĩ rằng mình chỉ giả bộ để tra quy, hay cố gắng trình diễn để lấy lòng kẻ khác, mà ta không thấy những đợt sống tức giận đang ngấm ngầm bên trong. Mỗi ngày một chút, năng lượng dẫn hờn kết tinh Thành một khối rất lớn mà ta thường gọi đó là nội kết Khối nội kết này gần như chi phối mọi hành vi của ta Lúc nào nó cũng khiến ta cao có Hay gây sự với đối tượng ấy Mặc dù họ chẳng làm gì ta cả quả tra ta đã không hiểu hết cái tâm cố chấp Và chưa đủ độ lượng của mình Dù trong ý chí ta cho rằng Những chuyện ấy không đáng chi cả Thế mới biết Thấu hiểu hết những ngõ ngách sâu kín trong tâm Còn quan trọng hơn là dập tắt được ngay một cơn giận Cho nên, khi nào ta vẫn còn quá quan trọng Và luôn tìm cách nâng niu cái tôi của mình Thì cơn giận sẽ vẫn còn Trong khi đó, tình thương chính là khắc tinh của cơn giận Cơn giận cũng vô thường Nắng bừng dở màn sương Mời lên tâm tỉnh thức Càng nhìn lại càng thương Chịu đừng Nhẫn nhục không phải là thái độ hèn nhát Mà đó là sự thực tập mở rộng dung lượng trái tim Để chứa đựng được những khó khăn lớn Chấp nhận để đi tới Khi nghe bác sĩ báo tin ta đã bị ung thư Thông thường ta sẽ hốt hoảng và gào khóc lên Ồ không, không thể như thế được Tôi có làm gì đâu mà phải bị ung thư Tại sao không phải là ai khác mà lại là tôi Ta còn tưởng là mình không thể sống nổi khi nhận được hung tin ấy Nhưng rồi chừng vài tuần hay vài tháng sau Ta cũng học cách chấp nhận được sự thật mình đã bị ung thư Dù phải cần có những phương thuốc thích hợp để chữa trị lâu dài Nhưng tế bào ung thư đã chậm phá tán Vì ta đã tạo được năng lượng hòa thuận với chúng Mà không ra sức kháng cự hay ghét bỏ nữa Theo y khoa, tiến trình trị liệu đã bắt đầu xảy ra Chấp nhận mình có bệnh là can đảm nhìn vào những khó khăn Của cơ thể mình trong thực tại để kịp thời cứu giúp Chứ không phải là thái độ bỏ cuộc Cũng vì chạy theo những tham vọng hay vì ý thức chủ quan Mà ta đã để cho cơ thể mình xuống cấp trầm trọng Đến khi nó không còn đủ sức để phục vụ cho ta nữa Thì ta lại bực tức, trách móc và căm ghét nó Đó là thái độ thiếu hiểu biết và thiếu tình thương với chính mình Có nhiều người tỏ ra rất tự tin khi tuyên bố Tôi không bao giờ chấp nhận thất bại Đó là lời tuyên bố rất ngây thơ Vì không ai mà không từng thất bại dù họ đang rất thành công Nên nhớ Những điều kiện đưa tới sự thành công Có khi nằm ngoài tầm tay Ta không thể cưỡng ép nó đến với ta Khi ta chưa tìm ra sự liên kết đúng đắn Tất nhiên, cảm giác thất bại rất khó chịu Ta vừa mất mát những gì mình đã hết lòng đầu tư Vừa suy giảm niềm tin vào bản thân Và vừa phải cố gắng tỏ ra bình thản trước mọi người Nhưng tất cả sức ép đó Đều do chính ta tạo ra Nếu ta biết nhìn đúng đắn và khoáng đạt hơn về vị trí của mình và bản chất của đời sống thì chắc chắn ta sẽ bớt ép ủng mình phải như thế này hay như thế kia. Như khi ta phạm lỗi, dù đã được người ấy tha thứ nhưng ta lại không chấp nhận bản thân mình. Ta không thể nào tin nổi một người có hiểu biết và vững chãi như ta mà lại vướng vào lỗi lầm không đáng ấy nên ta căm ghét và muốn trừng phạt nó. Cũng bởi vì ta áp đặt mình phải luôn hoàn hảo Trong khi bản thân còn rất nhiều chỗ yếu kém Cần được ta nhìn nhận và chăm sóc Chấp nhận yếu kém là trung thực với chính mình Là vượt qua được những thói quen đặt để Hay sự đối phó không cần thiết Khi ta đã luyện tập được thói quen chấp nhận những yếu kém của chính mình Chấp nhận được những điều không như ý xảy ra Theo nguyên tắc nhân quả và duyên sinh của cuộc sống thì ta cũng sẽ dễ dàng chấp nhận những vụn về và lầm lỡ của kẻ khác. Nhìn lại, ta thấy phần lớn lý do không chấp nhận của ta cũng chỉ vì ta thấy người kia không còn gì hay ho để cho ta hưởng thụ hoặc ta không muốn sự xấu xa của họ làm ảnh hưởng đến danh dự của mình. Chứ không phải vì ta muốn giúp họ cố gắng để tiến bộ hơn như ta giải thích. Nếu ta thật lòng vì cuộc đời họ Thì sự chấp nhận kia không phải là thái độ dung dưỡng cho thói hư tật xấu Trái lại, nó còn giúp họ có thêm niềm tin và nghị lực để vượt qua bản thân Vì họ thấy mình vẫn còn giá trị trong mắt người thương Và họ còn tin tưởng tình thương chân thật Luôn vượt ra khỏi sự sòng phẳng Nên, dù ta có chấp nhận hay không chấp nhận Thì sự thật vẫn cứ diễn ra theo tiến trình của nó Nếu chọn lựa thái độ chấp nhận không tiếp tục tránh né hay chống đối nữa. Tức là ta đã bắt tay vào tiến trình tìm hiểu sự thật và tháo gỡ. Vấn đề dù vẫn còn đó, nhưng ta không còn thấy nặng nề và khó chịu nữa. Ta sẽ đủ kiên nhẫn tìm thêm điều kiện thích hợp để giúp nó được chuyển hóa. Khả năng chịu đựng Tùy vào nhận thức của mỗi người và thói quen luyện tập, Mà khả năng chấp nhận rất khác nhau Có những vấn đề Người khác chấp nhận một cách bình thường Nhưng ta lại phản kháng kịch liệt Và ngược lại Ngay cả chính ta Cũng liên tục thay đổi mức độ chấp nhận Có những điều tưởng chừng Ta không bao giờ chấp nhận Nhưng bây giờ ta lại thấy cũng được Và có những điều ta đã từng chấp nhận Một cách rất dễ dàng Nhưng sau này ta lại than chịu hết nổi Khi chấp nhận được ta thường cho rằng tại đối tượng khi dễ thương, còn khi không chấp nhận được thì ta lại đổ thừa tại họ tăng thêm mức khó chịu. Chỉ ta không hề nghĩ rằng chính cơ chế tâm thức của ta đã không còn giữ nguyên trạng thái ban đầu, có thể nhận thức của ta đúng đắn hay lệch lạc hơn, trí tưởng tượng tạm dừng hoạt động hay phóng đại hơn, cảm xúc suy yếu hay mãnh liệt hơn, và những phiền não trong ta đã tan biến hay phát triển hơn. Vì vậy, ta đừng quá tin vào sự chấp nhận hay không chấp nhận hôm nay của mình. Dù ta đang rất ổn khi thực hiện một quyết định, nhưng với thời gian, thì chính ta và đối phương cũng sẽ có những chuyển biến rất bất ngờ. Ta nên biết rằng trái tim ta luôn có khả năng chứa đựng. Trong kinh Agutara Nikaya, Đức Phật, Từng đưa ra hình ảnh về sự chứa đựng rất hay Giả sử có một người lấy một vốc muối Bỏ vào trong tô nước Thì tô nước ấy sẽ rất mặn Đến mức không thể uống được Nhưng nếu họ cho vốc muối ấy xuống dòng sông Cho dù cả chục ký muối Thì nước của dòng sông vẫn uống được như thường Nước của dòng sông uống được Không phải vì nó không có chứa muối Mà vì lượng nước quá mênh mông nên với số muối ấy thì chẳng có nghĩa lý gì cả Ai mà không có những nỗi khổ, niềm đau hay khó khăn Nhưng vấn đề là trái tim mỗi người có đủ lớn để chứa đựng nó hay không Nếu trái tim ta nhỏ mà khó khăn bên ngoài quá lớn Thì tất nhiên ta sẽ không thể nào chứa đựng nổi Một người cha quyết định từ bỏ đứa con hư hỏng Vì nó làm ảnh hưởng những đứa con còn lại Thì không hẳn đó là một quyết định sai Nhưng thực chất, ông đã thất bại. Tình thương của người cha vốn bao la như dòng sông, thì tại sao không chịu nổi nắm múi bé nhỏ của con? Một trái tim thật sự rộng lớn, thì đâu cần đòi hỏi gì thêm nơi đối tượng đang quá yếu ớt. Ta thường hiểu lầm chữ nhẫn nhục, có nghĩa là đè nén hay cắn răng chấp nhận. Trong khi ý nghĩa của nó rất hay và rất gần gũi, chịu đựng chiu có nghĩa là đồng ý chấp nhận. Đựng có nghĩa là cái khả năng dung chứa. Chấp nhận mà không có khả năng dung chứa thì cũng như không. Dòng sông vì có cái dung lượng lớn hơn cái tô gấp chục ngàn lần nên nó mới chứa đựng được nhiều muối. Thi Hào Nguyễn Du cũng đã từng nói Có dung kẻ dưới mới là lượng trên. Người có khả năng dung chứa được kẻ khác dù kẻ ấy có như thế nào cũng không bao giờ ghét bỏ hay loại trừ thì đó mới đích thực là người lớn, người bề trên. Cho nên, nhẫn nhục không phải là thái độ hèn nhát mà đó là sự thực tập mở rộng dung lượng trái tim để chứa đựng được những khó khăn lớn. Ta không thể nói tội tình gì mình phải nhẫn nhục. Cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận theo ý ta đâu. Nếu ta không chuẩn bị sẵn một dung lượng trái tim khá lớn thì sẽ có lúc Ta phải gục ngã trước hoàn cảnh Hay đánh mất người thương Vì khả năng chấp nhận quá yếu kém của mình Điều tuyệt diệu là trái tim ta Có thể mở rộng tới mức vô cùng Vô lượng tâm Không có biên giới Tâm ta có thể ôm trọn trời đất này Và cả vũ trụ Nếu nó phá vỡ được ranh giới Của cái tôi bé nhỏ Nhưng Chẳng cần phải đi hết cả thế gian này để trải lòng ra như biển, như đất, thì ta mới có thể ôm hết muôn loài. Chỉ cần có thể chấp nhận bất cứ một đối tượng nào đó, thấy họ chính là một phần thân trong bản thể vô ngã của mình, thì ta sẽ không thấy mình đang cố gắng chấp nhận gì cả. Chấp nhận mà như không chấp nhận. Có khả năng chấp nhận một cách tự nhiên như thế Thì ta sẽ chấp nhận được tất cả mọi đối tượng Đạt đến trình độ này Là ta đã tìm thấy được con người chân thật vĩ đại của mình Mọi vô thường biến hoại trên cuộc đời Sẽ không còn đủ sức uy hiếp ta được nữa Nắm muối không hề mặn Với lượng cả dòng sông Lỗi lầm kia bé nhỏ Với cõi lòng mềm mông reng tu. Thương yêu mà người này trở thành lính gác của người kia thì cuộc sống ấy khác gì chuyến lưu đầy tù tội. Tuy một mà hai. Bản chất của yêu thương phải có tính đồng nhất. Niềm vui của ta cũng là niềm vui của người kia, nỗi khổ của người kia cũng là nỗi khổ của ta. Không có cái ước vọng của riêng anh mà em không biết không có cái sở thích của riêng em mà anh chẳng cần quan tâm. Anh và em khi đã kết tóc se duyên thì hai cuộc đời xem như một. Cái gì xảy ra cho người này là xảy ra cho người kia. Số phận người này tùy thuộc vào số phận người kia. Mình với ta tuy hai mà một. Hai thể xác qua quyện thành một linh hồn, một số phận thì đó mới đích thực là tình yêu đôi lứa. Mình là tiếng sừng hô của ta đối với người khác nhưng cũng có thể gọi người bạn đời bằng cái giọng thiết tha, triều mến. ngay tiếng gọi đó, ta đã thấy được sự xáp nhập ranh giới giữa đôi bên, cái ngã riêng biệt bị phủ lấp. vì thế trong quá trình yêu thương, ta phải học hỏi lẫn nhau để chọn lọc những cái chung có tính chất xây dựng một hạnh phúc chân thật bền vững. còn những cái riêng không hay, không dễ thương, khiến cho bên kia phải gắng sức chịu đựng, thì ta phải cố gắng mau chóng thay đổi. đồng nhất không có nghĩa là phải thay đổi tất cả để trở thành bản sao của nhau. Cái đó là hệ lụy, chứ không phải đồng nhất. Đồng nhất chính là quà hợp, là không có quá nhiều xung khắc. Thế nên, dù ta và người ấy có nguyện vọng sáp nhập cuộc đời nhau thành một, hòa điệu với nhau về tính cách và lý tưởng sống, thì ta cũng đừng bao giờ quên rằng họ vẫn có những điều rất khác với ta. Họ có gia đình, bạn bè, Tập quán, kiến thức, nhận xét, cảm xúc, sở thích Và cả lý tưởng của riêng họ Ta muốn yêu thương Thì chỉ xin được tham dự vào cuộc đời của họ Chấp nhận và giúp đỡ Chứ không phải ta tìm cách đẩy cuộc đời của họ ra Để đặt cuộc đời của ta vào Và muốn làm chủ Ta với mình tuy một mà hai Đây là nửa phần linh hồn không thể tách rời của câu ca giao trên. Theo nếp sống truyền thống của Việt Nam, trong nguyên tắc hạnh phúc lứa đôi, ta với mình vừa là một mà cũng vừa là hai. Là một vì muốn hướng tới sự đồng điệu qua hợp, là hai vì muốn hướng tới sự buông xả tự do. Buông xả nghĩa là không thao túng hay giam hãm đời nhau, cho nhau không gian thênh thang để thở, để thảnh thơi. Để qua điệu với mọi người Và sự sống Đây là một thách đố rất lớn Bởi ta thường hay nhân danh tình yêu Để bắt đối tượng thương yêu Nhốt vào tháp ngà của ta Ta muốn họ phải say mê chiều chuộng ta Nhất nhất phải theo ý ta Họ phải ở đó mãi cho ta Nếu có đi đâu Thì cũng phải trong tầm kiểm soát của ta Đầu óc lúc nào cũng phải nghĩ đến ta Và chỉ có ta mà thôi Nhưng ta quá ngây thơ Vì mong muốn tự do của mỗi một người Vô cùng lớn Càng bị giam hãm Thì họ càng muốn thoát ly Tiền bạc, quyền lực Hay sắc dục Làm sao trói buộc nổi cuộc sống của một con người Trừ phi kẻ ấy Đang dứng vào đam mê Thương yêu Mà người này trở thành lính gác của người kia Thì cuộc đời ấy khác gì Chuyến lưu đầy tù tội Cách biểu hiện đó chứng tỏ Ta vẫn thấy người kia còn ở ngoài ta Họ chưa phải là một phần của ta Trong khi người kia Đâu chỉ có mỗi hình hài bằng xương bằng thịt Tất cả những gì người kia Đã hiến tặng cho ta ngay từ thổi ban đầu Như chấp nhận Tình yêu Mong nhớ Bình yên vững chãi Hạnh phúc Đều là những thứ tinh hoa quý giá nhất Đã đi vào trong ta Và góp phần tạo nên con người của ta ngày hôm nay Khi ta chưa thấy được Đối tượng thương yêu luôn ở ngay trong chính ta Tức là ta vẫn chưa đến được Đỉnh cao của tình yêu Anh là em Và em cũng là anh Đây không phải là triết lý cao siêu Nó là một sự thật rất hiển nhiên Của nguyên tắc hòa hợp bền vững Mà bắt buộc mỗi cặp Muốn sánh đôi trọn đời Phải thấu triệt cho bằng được Dù đó là cả một quá trình học hỏi Và luyện tập Nhưng mỗi ngày đi về hướng đó Là ta đã tiến gần tới bản thể của nhau Ta sẽ không còn quờ quạn Nắm bắt những biến tướng tạm thời nữa Ta sẽ có sức mạnh trong tình yêu Dìu nhau qua gian khó Ghen tuôn Là thể hiện sự đuối sức Trong cái nhìn về bản thể của đối tượng thương yêu Nó sẽ làm cho tính chất màu nhiệm Của tình yêu sớm dội phai tàn Vô chỉ Nhưng ta lại nghe mọi người thường hay nói rằng Có yêu mới ghen <cười> Điều này cũng có lý Bởi nếu không thương yêu Thì ta đâu cần tỏ thái độ muốn giành lấy người kia lại làm gì Nhưng nếu ta rất thương yêu họ Thì tại sao ta lại làm cho họ khổ sở Vì những cơn ghen của mình Sự thật là ta đang yêu chính ta đó thôi Ta đang thương cho cái cảm xúc tổn thương Vì bị bỏ rơi Bị mất giá trị trong mắt người kia Ta đã từng thấy Có nhiều đối tượng đối xử rất tệ bạc với người yêu Nhưng lại quyết dự lấy đối tượng ấy cho tới cùng Vì họ nghĩ rằng Ít nhất người kia vẫn còn là điểm tựa an toàn Cho cuộc đời của họ Sự chiếm hữu đến thế là cùng Dĩ nhiên Trong tâm ai cũng có chứa hạt mầm ích kỷ Và đời sống hôn nhân Phải có những cam kết ràng buộc chắc chắn Nhưng nếu ta để nó biến thành nguồn năng lượng quá lớn Lấn át hết mọi nghĩa tình Thì tình yêu Sẽ dễ bị rạn nứt và đổ vỡ. Bản chất của tình yêu Phải luôn là sự tự nguyện Khi người kia thoát ra khỏi ta Mà họ lại thở vào nhẹ nhõm Thì chứng tỏ tình cảm mà họ dành cho ta Đang rất miễn cưỡng Chẳng qua là vì bổn phận Hay trách nhiệm mà thôi Chút ghen hờn tinh tế Thì có thể làm cho người kia thức tỉnh Và vui sướng Vì họ thấy mình vẫn còn được thương yêu Nhưng nếu ta để nó Trở thành một cơn sốt mãn tính hay một trận cuồng phong không định hướng thì sẽ khiến người kia rất mệt mỏi, thất vọng và chán nản. Họ nhúng ra cái không gian bé xíu mà ta đã quy định cho họ và cả những màn phản ứng hạ đẳng nhất của ta khi giành lấy họ về và trừng phạt. Ta không phải là đứa trẻ hễ mỗi khi bị mất phần là cứ khóc ré lên hay đập phá lung tung. Gen tuông sẽ làm ta trở nên tầm thường và xấu xí hơn. Vì nó bộc lộ rất rõ bản năng tự vệ của ta. Hãy bình tâm nhìn lại đời sống của người kia và chính mình. Nếu thấy ai cũng còn chìm trong vô tâm vì trôi lăng theo cuộc sống, thì khó trách sao họ không làm chủ được những cảm xúc nông nổi nhất thời. Có khi họ rất thương ta và rất quý trọng mái ấm gia đình. Nhưng một khi năng lượng trong họ suy sụp mà ta không ngừng đòi hỏi hay rút tỉa, còn đối tượng bên ngoài cứ luôn sẵn sàng hiến tặng, thì sự phản bội sẽ rất dễ xảy ra. Họ cũng chính là nạn nhân của cảm xúc yếu đuối và lòng tham trong chính họ. Ta đã thật lòng yêu thương, thì hãy cố gắng tìm cách đưa họ trở về con người dễ thương năm xưa. Khóc lóc, trừng phạt, chỉ khiến họ nghĩ ta đang củng cố cái nhà tù cho họ. Khả năng quay trở về sẽ không khó nếu họ nhận thấy con đường ta mở ra cho họ thật sự an toàn và ấm áp. Thật ra, ta cũng là nạn nhân đáng thương của cảm xúc chính mình Nên ta cần được giúp đỡ Đừng vì tự ái mà ta cố tránh né sự thật Tôi mà ghen à? Anh tưởng anh là ai mà tôi phải ghen chứ? Nếu ta đã dùng hết cách Mà vẫn không chuyển quá nổi cơn bão ghen tuôn Đang tàn phá trong ta Và sắp tràn lấp ra ngoài Thì hãy nhờ người kia giúp một tay Hãy viết một thiệp báo Là ta đang rất khổ vì hờn ghen Xin hãy giúp ta lấy năng lượng độc hại ấy ra Người kia là một người có hiểu biết Và tình thương Thì không thể nào cước từ một lời thỉnh cầu Thành khẩn như vậy nhưng lúc họ có thiện chí quay về giúp đỡ Hãy cho họ nói cho ta biết Là ta nên làm gì Hay không nên làm gì để đáng yêu hơn Nhớ Đừng dùng tới cách khổ nhục Để khiến họ động lòng trắc ẩn Hay trắng trước lương tâm Giải pháp đó tuy hữu hiệu nhất thời Nhưng nó thể hiện sự thấp kém của ta và làm cho họ kinh thường khi nhận ra sự thật. Sau này, họ sẽ không dễ dàng trung động trước mọi phản ứng của ta nữa. Mọi việc sẽ không còn khó khăn và phức tạp khi ta đặt nó trong tầm nhìn rộng rãi và một thời gian đủ lâu để xem xét tận tường. Kiên nhẫn là chính tích của tình yêu. Có tới hàng trăm nghệ thuật để nắm bắt trái tim người và ta không cần phải dùng tới cách hờn ghen bóng gió để ra sức trói buộc nhau. Cách ấy làm tổn hại niềm tin Và sự tôn trọng lẫn nhau Nên càng cố yêu Ta lại càng đuối sức Có khi ta không nắm Lại nắm được tất cả Có khi ta muốn nắm tất cả Nhưng chẳng nắm được gì Đó là bí quyết của cuộc sống Ai có được chiếc chìa khóa này Sẽ trở thành vị chủ nhân đầy quy lực Trong khu vườn tình yêu Người vẫn ở trong tôi Như tôi mãi trong người Chút ghen hờn yếu đuối Làm nghĩa tình phai phôi, xin có mặt cho người bằng tất cả trong tôi. Phút giây này tỉnh thức với ân tình chưa dời. Tha thứ Tha thứ luôn là linh dược Có thể chữa trị mọi nỗi đau Cho kẻ được tha thứ Và cho, cho người tha thứ Chất liệu ân tình Trong nguyên tắc thương yêu Đòi hỏi một bên phải có khả năng thương yêu Và một bên phải thực sự đáng yêu Nếu bên kia đánh mất tính đáng yêu Tức là họ đã tự rút lui ra khỏi mong muốn được thương yêu Thì đương nhiên Không thể đòi hỏi mức thương yêu của bên này phải cố định Tuy nhiên Lỗi không hoàn toàn thuộc về bên kia Nếu tình thương bên này đủ chân thành Mạnh mẽ và tỏa sáng Thì sẽ chiều chắc và nâng đỡ được đối tượng thương yêu của mình Cùng bay lên một lượt Vậy Khi cả hai cố gắng đắp bồi Một bên cố gắng vươn lên Và một bên hết lòng nâng đỡ Thì tất cả mấy sẽ không bao giờ bị gãy đổ Ta biết rằng Khuyết điểm lớn nhất của nền văn minh hiện đại là làm cho con người quá bận rộn. Ta không còn thời gian để nghỉ ngơi và tận hưởng những giá trị mầu nhiệm xung quanh. Thì đừng nói chi, đủ sức để nhìn lại chính mình và chuyển hóa những năng lượng tiêu cực. Lúc nào ta cũng căng thẳng, mệt mỏi và đầy lo lắng cho tương lai. Một khi năng lượng suy yếu thì ta rất khó làm chủ được suy nghĩ hay hành động của mình. Một lời nói không dễ thương hay cử chỉ vô tình làm nát lòng người khác là điều rất dễ xảy ra Nếu chẳng may lúc đấy gặp phải những nghịch cảnh lớn lao khiến năng lượng suy giảm tới mức cạn kiệt thì những phiền não trong ta chắc chắn sẽ tràn lấp ra ngoài Tham lam, sân si, si mê là những năng lượng luôn trực sẵn trong tâm trí mỗi khi ta mất khả năng quan sát nuôi dưỡng lý trí và đánh mất liên hệ với sự sống Lỗi lầm thường phát sinh từ ấy Dĩ nhiên Không phải ai sống trong môi trường có quá nhiều năng lượng xấu thì cũng trở thành người xấu Điều đó còn tùy thuộc vào sự thông minh và bản lĩnh của mỗi người Nhưng một đứa bé lớn lên trong hoàn cảnh nghèo túng, gia đình ly tán Chưa bao giờ được đến trường, phải thường xuyên sinh hoạt với đám người lộn mãn Để nương tựa và tìm kế sinh nhai Thì khó mà mong đứa bé ấy luôn ngoan hiền hay thành đạt Một đứa bé khác lớn lên trong những điều kiện vật chất đầy đủ Nhưng cha mẹ lại bận lo làm giàu Nên không có thời gian để gần gũi và thấu hiểu em Thậm chí họ thường hay cãi vã Và bày những điều gian trá trước mặt em Rồi họ bù đắp trách nhiệm dạy dỗ Bằng cách đẩy ép vào những ngôi trường danh tiếng Hay chiều chuộng theo mọi đua đòi của em Như thế làm sao em ý thức được tinh thần trách nhiệm Hay biết nhường nhịn và tôn trọng mọi người Khi hay tin Một nam sinh mang dao vào trường hăm dọa giết thầy cô giáo Hay một nữ sinh đã đánh bạn mình thê thảm rồi còn quay phim tung lên mạng thì ai mà không phẫn nộ. Ta cho đó là hành vi vô đạo đức. Ta muốn những học sinh ấy phải bị trừng phạt một cách thích đáng. Nhưng nếu ta đổ hết trách nhiệm lên vai em thì làm sao em gánh hết nổi đây? Em sẽ gục ngã và mất hết tương lai. Rồi ta cũng sẽ mất dần những đứa em tiếp nối ta đi về tương lai. Em là đứa trẻ dại khờ, luôn muốn trưởng thành nhanh chóng. Nhưng vì tâm lý chưa chuẩn bị nên đã bị xa ngã. Đúng ra, gia đình và nhà trường phải là môi trường lý tưởng nhất để giúp em hiểu được mình và nuôi dưỡng lý tưởng sống. Nhưng cha mẹ chỉ luôn ao ước con mình ăn học thành tài. Nhà trường chỉ trông mong học sinh có học lực xuất sắc, chứ đâu có kỳ vọng hay đầu tư vào phần đạo đức của em. Giáo dục không thể thành công khi chỉ nhờ vào nỗ lực cá nhân. Và nếu hai môi trường được coi là nhiều dưỡng chất nhất cho một đứa trẻ vẫn chảy bước vào đời mà cũng quay lưng với trách nhiệm, thì ai sẽ giúp những đứa trẻ ấy trở về với xã hội, với chính em đây? Ta hy vọng vào các trại cải tạo ư. Sự trừng phạt là giải pháp thấp kém nhất trong công tác giáo dục. Ta thấy thực tế, chỉ có số rất ít đủ nghị lực để quay về. Số còn lại mất hết niềm tin vào cuộc sống, nên họ sẵn sàng buông xuôi và lún sâu vào vũng lầy cũ. Trước khi trách dần những đứa em dạy khờ ấy Ta hãy tự hỏi mình đã làm gì giúp các em chưa Hay ta nghĩ đó không phải là trách nhiệm của mình Nên ta vẫn đứng bên lề để mặc tình lên án Buộc tội và xa lánh Người lớn chúng ta Cũng vẫn luôn mắc phải nhiều vụn về lầm lỡ khi mà Dù người khác chưa hay biết Hoặc phanh phui Nhưng ta không thể tự cho mình là trong sạch Mà tùy tiện dán nhãn hiệu xấu xa lên đầu kẻ khác Trong kinh phúc âm Chúa Giêsu đã nhắc nhở, ai thấy mình không có tội thì cứ ném đá vào người đàn bà này trước. Hãy cho người kia một cơ hội để chuyển hóa, vì như thế cũng chính là ta đã tạo cho mình một lối thoát trong tương lai. Đời sống còn chìm trong vô tâm thì không thể tránh khỏi những hành vi không tự chủ. Ta cần tha thứ và giúp nhau vượt qua gian khó, chứ không phải ngồi đó đòi hỏi người khác phải luôn hoàn hảo cho mình. Làm sao có thể tha thứ? Giả sử, sự khó khăn của người kia khoảng một gan tay mà dung lượng trái tim của ta có sẵn một gan rưỡi thì xem như họ được chứa đựng. Nhưng nếu như sự khó khăn của người kia lên tới một gan rưỡi hoặc hai gan thì bắt buộc ta phải cố gắng để nới rộng trái tim mình lớn hơn mức khó khăn đó. Lỡ như ta đã cố hết sức rồi mà trái tim cũng chỉ giãn nở tới mức ngang bằng Hoặc dưới mức khó khăn của người kia Thì sự nâng đỡ sẽ bất thành Dù vậy Người kia vẫn cảm nhận được Sự ghi khắc sâu đậm ân tình của ta Bởi không có thứ tình thương nào cao đẹp hơn Khi nó được tạo thành từ sự buông bỏ Bớt những nhu cầu hưởng thụ căn bản nhất của bản thân Ngoài ra Nó còn phải vượt qua được những áp lực Của hoàn cảnh xung quanh Để giúp cho đối tượng thương yêu của mình Bừng tỉnh và đi tới Ân tình ấy chỉ đến từ sự chân thành và tự nguyện, chứ không có trong giao kết hay mong đợi của đối phương, mà tha thứ chính là đỉnh cao của ân tình. Nếu bình tĩnh và biết quan sát, thì bao giờ ta cũng nhận thấy kẻ gây ra lỗi lầm mới là nạn nhân đáng tội nghiệp nhất. Họ có thể làm cho ta đau trong nhất thời, nhưng năng lượng sâu hận hay những bế tắc tâm lý sẽ bổ vây và hành hạ họ trong từng giây từng phút. Họ càng tỏ ra cứng đầu, không biết hối lỗi thì lại càng đáng thương hơn. Bởi không biết bao giờ họ mới tỉnh ngộ để có thể thiết lập cho mình một đời sống bình an và hạnh phúc vững vàng. Vừa đánh mất niềm tin vào bản thân, vừa sợ những người thân yêu bỏ mặt, vừa không biết cách giải quyết những đổ vỡ do chính mình gây ra, vừa lo lắng không biết tương lai sẽ đi về đâu, nên họ thường rất hoang mang Và rất cần sự giúp đỡ Họ biết họ không có tư cách để đòi hỏi gì thêm Vì ta đã từng thương yêu họ hết lòng Nên họ chỉ còn biết trông chờ vào ân tình Món quà tình cảm không suy tính Không dựa vào sự công bằng Không cần đáp trả từ nơi trái tim của một người độ lượng Khi ta ý thức được đây là một kẻ đáng thương hơn là đáng trách Thì ta sẽ không còn muốn đẩy khó khăn ấy ra khỏi ta nữa tức là ta đã chấp nhận phần không dễ thương như ta đã từng đón nhận những phần dễ thương của họ. Vấn đề còn lại là làm sao ta có thể chứa đựng được nỗi khổ niềm đau ấy một cách dễ dàng khi trái tim ta vẫn chưa đủ lớn. Ta vẫn muốn tha thứ, nhưng vẫn không tha thứ được. Lòng cứ quặn đau mỗi khi nghĩ đến sự hư hỏng hay phản bội của họ. Nếu ta cho rằng tha thứ là một việc dễ làm, Chỉ cần cố gắng một chút là được, thì ta đã lầm. Bởi ta từng bám chặt vào những nguyên tắc cứng nhắc, luôn đòi hỏi sự hoàn hảo của người khác, vướng kẹt vào cảm xúc muốn được tôn kính, luôn thấy mình là kẻ cống hiến nhiều hơn, chưa có thói quen hứng chịu thiệt thòi hay hết lòng vì người khác, thì trái tim của ta sẽ rất khó nới rộng ra thêm. Ta phải có khả năng thu dọn bớt những nhu cầu thỏa mãn sự ích kỷ, thì trái tim mới có thể có chỗ chứa đựng người khác. Nên nhớ, càng vị kỷ thì càng không thể vị tha, bởi vị kỷ chính là trở lực của vị tha. Trong truyền thống nhà thiền có hai cách để giáo quấn học rõ, đó là uy và ân. Uy tức là uy lực, là năng lực tỏa chiếu từ lối hành xử trang nghiêm và giữ dịnh khuôn phép, chứ không phải cho mình la hét vào mặt người khác mà có uy. Còn ân chính là ân tình, Là sự tận tình giúp đỡ khi người kia yếu kém hay tấm lòng bao dung độ lượng khi họ mắc sai lầm chứ không phải cho mình thương yêu đến mức dướng lụy mà có ân tình. Thực ra, cái uy cũng chính là cái ân bởi cái uy kia giúp họ luôn tỉnh thức và cố gắng tiến bộ nên họ rất biết ơn. Và cái ân cũng chính là cái uy vì cái ân kia giúp họ một cách hết lòng không điều kiện nên họ luôn thầm nể phục. Cũng như hiểu biết và thương yêu Cái uy và cái ân không bao giờ tách rời nhau dù có lúc một trong hai cái được thể hiện nhiều hơn. Mỗi khi dùng uy hay ân ta phải rất cẩn thận. Đôi khi ta nghĩ rằng mình phải làm như thế thì họ mới thức tỉnh, mới sợ mà không dám tái phạm. Nhưng kỳ thực là trong thâm tâm ta đang rất tức giận và có ý muốn trừng phạt. Hoặc đôi khi thấy người kia quá đáng thương cần được che chở và vỗ về hơn là khiển trách. Nhưng thực chất là ta đang lo sợ người ấy ghét bỏ hay không còn quý mến mình nữa. Người kia đang mắc nạn, và cần sự cứu giúp mà ta lại xen ké quyền lợi của mình vào, thì sự tha thứ ấy không còn mang tính chân thật nữa. Khi ta biết lầm lỗi này quá lớn, trong nhất thời không thể nào coi như nó chưa từng xảy ra, thì ta nên cố nuốt nước mắt vào trong để cố gắng chấp nhận mà giúp người kia một con đường. Hoặc biết trái tim mình đang đau nhất, Phải cần một thời gian nữa mới có thể chấp nhận và chuyển hóa. Thậm chí, ta phải đành thú thật cho họ biết trái tim ta chỉ mở rộng tới mức ấy mà thôi. Tất cả những hành động ấy đều là ân tình, là sự thứ tha đích thực. Tuy ta không phải là bậc thánh để sẵn sàng tha thứ hết mọi lỗi lầm của con người, nhưng nếu trái tim ta còn sức chứa đựng thì đừng suy tính gì thêm nữa. Hãy tha thứ cho nhau đi. Tha thứ... Luôn là linh dược để có thể chữa trị mọi nỗi khổ niềm đau cho kẻ được tha thứ và cho người tha thứ. Thà tha lòng còn hơn chấp lỡ. Lỡ khi nhận ra chính thái độ cố chấp và hẹp hòi của ta đã vô tình đẩy người kia rớt xuống tận cùng dịch thẩm, thì ta sẽ ăn năn hối hận suốt đời. Còn khi phát hiện ra quyết định tha thứ của ta đã không mang lại hiệu quả, thì ta vẫn còn nhiều cơ hội để cứu chữa. Khi trái tim đang trong tình trạng giãn nở ra và ngày thêm mạnh mẽ là trái tim đã tìm đúng hướng hạnh phúc. Điều đáng sợ nhất trong quá trình yêu thương là ta đã để cho trái tim của mình co rút lại, yếu đuối, không còn chất liệu linh thiêng để sẵn sàng rung cảm trước những tiếng kêu thương của cuộc đời. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng từng tin tưởng tuyệt đối vào sự chuyện quá kỳ diệu nơi trái tim con người. Trái tim cho ta Nơi về nương nấu, đừng quên rất nhiều, ngày tháng tiêu điều. Xin có mặt cho người, bằng tất cả trong tôi. Giây phút này tỉnh thức, với ân tình chưa vơi. Sòng phẳng Tại sao ta cứ mãi than phiền và đòi hỏi cuộc đời Mà có bao giờ ta tự hỏi cuộc đời cần gì nơi ta? Công bằng hay sòng phẳng Ở làng quê Việt Nam ngày xưa Khi làm mùa vụ Người đông dân có thể nhờ vài người trong thôn sớm Đến phụ giúp mà không phải trả tiền Chỉ cần đến phiên bên kia làm mùa vụ hay sửa sang nhà cửa hoặc bất cứ công việc nặng nhọc nào đó thì bên này sẽ qua phụ giúp lại. Cái đó gọi là vần công. Cách thức này thật hay. Tuy người ta cũng căn cứ trên số buổi hay số ngày làm để quy định mức công bằng nhưng họ lại không khắc khe phân biệt năng lực làm việc của mỗi người. Thậm chí khi đang làm trả công nếu ta bất ngờ ngã bệnh hay gia đình có việc khẩn cấp nên ta phải ngưng làm thì họ vẫn chăm chước, họ vẫn tính tròn phần công cho ta. Ngược lại, lỡ mùa màng thất bát nên họ không thể trả công cho ta, thì ta vẫn vui vẻ chờ mùa vụ sau hoặc miễn cho họ luôn cũng được. Người dân quê hiểu rằng sự trao đổi ấy chỉ có tính tương đối, không phải hệ người kia giúp mình và mình giúp lại là trả xong hết. Cái tình, cái nghĩa vẫn còn đó, không bao giờ trả hết được. Thời đại văn minh bây giờ Người ta quan niệm về sự công bằng rất lạ lùng Khi một người nào đó tận tình hướng dẫn ta vào nghề Trong những bước đầu nhiều bỡ ngỡ Tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho ta trong công việc làm ăn Hay chia sẻ trong những lúc ta gặp nguy khốn Thì ta lập tức tặng cho họ một món quà đắt tiền Hoặc ta sẽ mời họ đi ăn trong một nhà hàng sang trọng Là coi như đã trả xong Không ai nợ ai nữa Nhưng nếu người kia đã từng giúp đỡ ta một cách không vụ lợi bằng tất cả tấm chân tình mà ta lại xem nó ngang bằng với những món vật chất vô tri kia, thì đừng hỏi tại sao họ lại bị tổn thương. Thà, ta không làm như thế còn hơn vì họ nghĩ ta vẫn luôn gìn giữ ân nghĩa ấy trong lòng. Món quà hay bữa ăn đó sẽ được vui vẻ chấp nhận nếu họ thấy được ý nghĩa của nó trong suy nghĩ và thái độ của ta. Có người cho rằng Như vậy là không sòng phẳng Nhưng họ vẫn chấp nhận được Dù mãi sau này ta vẫn không có cơ hội để bù đắp Bởi họ không có chủ trương trao đổi công bằng ngay từ buổi đầu Nói chi là sòng phẳng Ý niệm sòng phẳng thường dễ bị nhầm lẫn với công bằng Anh được một và tôi cũng được một Hay anh cho tôi hai thì tôi cho anh hai Đó là công bằng Nhưng còn tùy vào mỗi xã hội và thời đại Mà quy luật công bằng Sẽ được thể hiện khác nhau Sự công bằng thường được quy định Trên mức cảm xúc Cho nên có khi người ta tự quy định Mức công bằng nếu hai bên Tự thỏa thuận trị giá tương xứng Giữa vật trao đổi Mà không cần tuân theo quy ước chung của cộng đồng Thí dụ Một trái bí đao có thể đổi với Hai trái mướp đắng Một chuyến đò ngang có thể đổi với Sáu câu vọng cổ Một bức tranh có thể đổi lấy 10 bầu rượu. Một lời hứa chân tình, có thể đổi lấy 365 ngày chờ đợi. Tuy sự trao đổi ấy được coi là công bằng, nhưng đôi bên đều ngầm hiểu rằng người kia vì cảm tình mới chấp nhận trao đổi như vậy, nên khi nào có cơ hội thì mình sẽ bù đắp thêm. Trong khi sòng phẳng là loại bỏ ý niệm muốn bù đắp, trả như thế là đủ, chấm hết. Dĩ nhiên trong thương trường rộng lớn Người ta cần phải có sự rành mạch Về những trị giá vật chất để trao đổi Nên đã thiết lập ra chế độ tiền tệ Để đơn giản hóa Và mở rộng thương mại Vì thế Sự sòng phẳng đã vô tình trở thành quy luật Nhưng biết bao công lao khổ nhọc Mới làm ra được bát cơm trắng tinh Mà chỉ đổi ngang với vài đồng bạc thừa Thì không thể gọi là công bằng được Sòng phẳng lại càng phi lý Nên nhớ Sự trao đổi không bao giờ là tuyệt đối, tất cả chỉ là ước lệ. Cho nên, người ta đã sai lầm khi cho rằng sự thảnh thơi, thật thà hay nhường nhịn là những yếu tố nguy hại đến kinh tế và cần phải loại trừ. Trong nguyên tắc vận hành tự nhiên của vũ trụ, mọi sự mọi vật đều không ngừng nương tựa vào nhau để tồn tại. Do đó, sự biệt lập và sòng phẳng sẽ không bao giờ xảy ra Dù con người có cố tình nhồi nặng ra nó Để phục vụ cho quyền lợi ích kỷ của mình Làm sao trả hết những ân tình Có những người con thấy mình đã làm tròn bổn phận Khi mỗi tháng chu cấp đầy đủ thực phẩm và thuốc men Hoặc mua được căn nhà khang trang cho cha mẹ Nên khi cha mẹ cần họ thường xuyên lui tới Hay giúp đỡ vài việc vặt vảnh Thì họ lại than phiền Tại sao họ phải làm quá nhiều như thế Cha mẹ thương con biển hồ lai láng, còn nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Hai câu ca dao ấy vẫn là thực trạng đau lòng trong bất cứ thời đại nào, nhất là hiện nay. Khi người ta bị cuốn hút vì danh vọng, họ sẽ dễ dàng con nhẹ hay gạt bỏ những yếu tố khác mà họ cho là bất lợi. Nhưng được yêu thương và chăm sóc cha mẹ chẳng phải là một quyền lợi sao? Chẳng phải có biết bao kẻ mồ côi trong thế gian này rất thèm có cha, có mẹ để được thương yêu và chăm sóc dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì thì họ cũng sẵn sàng chấp nhận cả. Chắc là phải đợi đến khi ta có con phải hy sinh vất vả trăm bề nhất là khi con ta đau yếu hay ngổ nghịch thì ta mới thấm thía hết ân tình của cha mẹ dành cho ta. Khi đó mới thấy ý niệm trả xong nợ nần cho đấng sinh thành Là quá dài dột Trong liên hệ hôn nhân cũng vậy Ta cũng muốn có sự sòng phẳng Để ta có cảm giác không bị lợi dụng Hay hy sinh một cách vô nghĩa Tôi làm cái này Thì anh phải làm cái kia Tôi trả tiền rồi Nên bây giờ tới phiên em Tại sao tôi phải lo nhiều thứ Còn anh suốt ngày cứ phè phẩm Em chỉ biết lo cho gia đình của em Thì đừng trách anh bỏ bê công việc nhà Anh mà làm khổ tôi Thì tôi sẽ làm khổ anh Vì thế Khi hôn nhân đổ vỡ người ta mau chóng xem nhau như hai kẻ xa lạ, không cần biết tới sự khó khăn hiện tại của nhau. Họ từng yêu nhau thắm thiết rồi bỗng trở thành thù ghét nhau, không muốn nhìn nhau dù vô tình gặp mặt. Tề đến nỗi họ lên mặt báo để bôi nhọ danh dự hay đâm đặt những điều gây bất lợi cho nhau. Điều đau lòng nhất là khi phân chia tài sản, họ luôn đòi hỏi sự rạch ròi, sòng phẳng. Bao năm tình nghĩa vợ chồng phúc chốc Bỗng tan thành mây khói Khi ai nấy đều muốn tranh giành phần lợi Phần phải, phần thắng về mình Tất cả những phản ứng trên Đều thể hiện sự ích kỷ hẹp hòi Chứ không phải là sự công bằng hợp lý Tài sản thì có thể phân chia đồng đều Nhưng ân tình làm sao đong đếm được mà phân chia Tuy chuyện tình đã đi vào đoạn kết Nhưng dù muốn dù không Thì tất cả những gì ta đã cho nhau sẽ theo nhau mãi suốt đời Nếu ta còn nợ quá nhiều ân tình với người này Thì chắc chắn ta sẽ phải trả cho người khác Bởi tất cả đều nằm trong vòng nhân quả chập trùng và hiển nhiên xưa nay của trời đất Mà không ai có thể thoát được Chiếc lá không bao giờ nghĩ rằng nó có thể trả hết nợ ân tình của cây Dù nó đã hết lòng hấp thụ ánh nắng mặt trời Để khổ công tinh chế nhựa thô thành nhựa luyện nuôi cây Vì chiếc lá đã quan sát và thấy được sự thật Là nó chưa bao giờ ngừng tiếp nhận tình thương yêu của cây Dù cây có già cỗi Nhưng cây cũng vẫn cố gắng cắm sâu những chiếc rễ xuống lòng đất Để hút chất khoáng về nuôi chiếc lá Giả sử chiếc lá có trả được ân tình của cây Thì nó cũng không thể nào trả hết nỗi ân tình của mặt trời Gió, nước, khoáng chất, phân hữu cơ, côn trùng và cả vạn vật xung quanh Tất cả những yếu tố ấy có vẻ như nằm ngoài chiếc lá Nhưng chúng vẫn đang từng giờ từng phút nuôi dưỡng chiếc lá Chiếc lá chỉ còn cách sống sao cho trọn kiếp sống Sống cho thật dễ thương và làm tốt trách nhiệm của mình Ta có khác gì chiếc lá đâu Ta cũng không bao giờ trả nổi những ân tình Mà cuộc đời này đã trao tặng cho ta Bằng trực tiếp hay gián tiếp Vậy tại sao ta cứ mãi than phiền và đòi hỏi cuộc đời Mà có bao giờ ta tự hỏi Cuộc đời cần gì nơi ta Như dòng sông trôi mãi Luôn chở nặng phù sa Có bao giờ em hỏi Đời cần gì Nơi ta Cô đơn Bí quyết hay nhất để chuyện quá nỗi cô đơn Chính là hãy tìm thấy quá thân của mình Trong tất cả những đối tượng liên quan tới cuộc đời mình Những bức tường vô hình Một trong những bất hạnh lớn nhất của đời người, đó là không tìm ra được một đối tượng có thể chia sẻ và cảm thông với mình trong bất cứ lúc nào. Về những điều thầm kín hay cả những cảm xúc vui buồn, trạng thái chơi vơi như bị tách biệt ấy gọi là nỗi cô đơn. Dù ta đang sống chung với những người thân trong gia đình hay không thiếu những người bạn tốt xung quanh, nhưng dường như giữa họ và ta luôn có những bức tường vô hình ngăn cách. Nó khiến cho đôi bên không thể hiểu hết lòng khi đến với nhau Nên không thể hiểu thấu nhau được Bức tường ấy có thể là tính cách, là sở thích, là kiến thức Quan điểm sống hay là cả vị trí trong xã hội Nhưng đôi khi, chính ta là chủ nhân của bức tường ngăn cách ấy Vì ta đã không dễ dàng tin tưởng để chấp nhận một người mà ta chưa thấy hết sự chân thình của họ Ta đã tự làm khó mình bằng cách tự ban cho mình một vị trí đặc biệt Mà phải một người bản lĩnh và thiện chí lắm Mới có thể trèo qua nỗi bức tường kiên cố ấy Cuộc sống ngày càng nghiêng về chiều hướng hưởng thụ Ai cũng cố gắng tranh thủ tích góp tiền bạc Hay cũng cố địa vị để tôn vinh cái tôi của mình Để thấy mình có giá trị Nên sự cạnh tranh và đối nghịch Luôn là hệ quả tất yếu Chính vì thế mà ta luôn sống trong tình trạng phòng thủ Theo ta, người nào càng thân thiết thì càng có nhiều khả năng lợi dụng hay triệt tiêu mình. Từ đó, không gian tự do của ta ngày càng bị thu hẹp, sự tự nhiên và cởi mở cũng bị giới hạn và ý niệm về tình thâm hay tinh thần tương trợ đã trở thành thứ lỗi thời, xa xỉ. Cho nên, chưa bao giờ con người cảm thấy đời sống tẻ nhạt và vô vị như bây giờ. Càng tiến tới đỉnh cao danh vọng thì càng bị tách biệt với mọi người. Càng sở hữu được nhiều thứ, thì càng xa lạ với mọi thứ. Thật nghịch lý, trong khi ta luôn tìm cách sống tách biệt với mọi người hay không bao giờ tạo cơ hội để mọi người tiếp cận với mình, nhưng ta lại luôn than van sao không ai chịu thấu hiểu hay thân thiết với mình. Nhưng ai sẽ hiểu ta đây, khi ta vẫn còn quá nâng niu bảo vệ cái tôi của mình? Nhất là ta vẫn chưa sẵn lòng để hiểu kẻ khác. Muốn người khác đến với mình và hiểu mình, thì mình phải mở rộng dung lượng trái tim ra để có chỗ cho họ tham dự vào. Dù ta rất cố gắng yêu thương cho đi thật lòng, nhưng nếu ta vẫn khư khư giữ thái độ bảo thủ của mình, vẫn không sẵn lòng chia sẻ và nhiệt tình nâng đỡ, vẫn dễ bị tự ái tổn thương, thì ta vẫn chưa phá vỡ được những bức tường kiên cố ích kỷ của bản thân. Ngay cả khi ta thấy tình yêu đang rất mặn nồng, Ai cũng hết lòng với nhau Nhưng khi vừa tách ra khỏi nhau vài giờ Là ta lập tức rơi vào những khoảng trống chơi phơi, lạc lõng. Tình yêu như thế thực chất chỉ là sự trao đổi cảm xúc Tìm đến nhau cũng chỉ để giúp bản thân xoa dịu bớt nỗi cô đơn mà thôi Khi ta chưa thấy được giá trị đích thực của nhau Càng quấn vào nhau sẽ làm cho khoảng trống tâm hồn càng lớn thêm Cho nên càng yêu ta lại càng thấy cô đơn Người ta hay nói, cô đơn là quê hương của thiên tài. Đó là vì thiên tài thường sống trong âm thầm lặng lẽ để khám phá, sáng tạo. Nhưng lý do chính là vì họ không tìm được đối tượng có cùng tầng nhận thức để chia sẻ và cảm thông. Tuy nhiên, sự nổi trội đặc biệt ấy chỉ thể hiện ở một lĩnh vực nào đó thôi. Còn những lĩnh vực khác thì thiên tài vẫn cần phải tiếp cận và học hỏi thêm với mọi người xung quanh. Thiên tài đâu hẳn là người hoàn hảo hay không cần tình cảm. Cho nên, thiên tài chỉ thật sự cô đơn khi họ thấy mình thật phi thường, còn mọi người thì quá tầm thường. Đối với những người trải qua nhiều phen thất bại, họ rất dễ mất niềm tin vào cuộc sống và chính bản thân mình. Lúc nào họ cũng cảm thấy như mình chẳng có chút giá trị nào trong mắt người khác. Thái độ tự ti, mặt cảm cũng khiến họ tách biệt với mọi người, làm bạn với nỗi cô đơn. Nói chung, khi vướng vào tâm lý tự tôn hay tự ti thì ta đều cảm thấy mình không thể hòa nhập một cách bình đẳng với mọi người. Nhưng ta lại nghĩ tại số phận mình vốn phải chịu cô đơn. Người biết sống một mình Thật khó tin rằng, nguyên nhân đưa ta tới sự cô đơn chính là do thái độ sống của ta. suy ngẫm kỹ ta sẽ thấy đó là sự thật. Ta hãy thử mở lòng ra làm quen với một người, Dù họ không đem tới cho ta niềm an ủi nào, nhưng ít ra họ cũng cho ta ít kinh nghiệm để ta xây dựng tốt hơn những mối quan hệ sau này. Muốn có một người bạn tốt thì ta phải là người bạn tốt trước đã. Đừng trông chờ vào vận may hay ngồi đó gậm nhấm nỗi cô đơn bất hạnh của mình một cách đáng tội nghiệp. Đó là thái độ yếu đuối và thất bại không nên có. Ta có thể vượt qua nó bằng cách thu lại bớt những bức tường ngăn cách không cần thiết để tạo cảm giác dễ chịu và gần gũi cho mọi người xung quanh. Hãy mở lòng ra một cách không phân biệt. Trong một ngàn người thế nào ta cũng tìm được một người mà thôi. Ta cũng đừng quá vội vã tìm kiếm cho mình một đối tượng ưng ý khác ngay khi mình vừa mới thất bại tình cảm. Một con thú khi bị trúng thương, thì nó phải lập tức rút về hang để tự chữa trị. Có khi... Nó phải chấp nhận ngưng săn mồi cả tháng trời Để nằm yên và tự liếm vết thương của mình Nếu nó không thể kiềm chế được sự thèm khát, Thì chắc chắn nó sẽ bị con thú khác tấn công Hay chính vết thương đang mang hủy diệt nó Trốn chạy khỏi nỗi cô đơn Cũng chính là thái độ tự khước chữa trị vết thương lòng của mình Dù ta chẳng có vết thương nào lớn lao từ sự thất bại Nhưng nếu ta cảm thấy cô đơn lạc lõng Mà không thể đứng vững được thì đó cũng là một dạng bệnh trạng tâm lý rồi. Nó khiến ta không thể sống sâu sắc và an ổn trong thực tại. Do đó, muốn trở thành một con người vững chãi thì ta hãy tập đối diện với sự cô đơn của mình. Ta cần thấu hiểu nó như thế nào và thật sự muốn gì. Thật ra, chính sự cô đơn đã mang lại cho ta một cơ hội quý giá để tìm về chính mình. Vì khi ngồi đối diện mãi với chính mình bằng tâm trạng bình yên và thái độ khám phá Thế nào ta cũng tìm được sự thật sâu xa về con người mình Cụ Nguyễn Du đã khuyên rằng Chọn người tri kỷ một ngày được chăng? Muốn có người tri kỷ thì không thể chọn trong một thời gian ngắn ngủi được Phải gần gũi va chạm, chia sẻ, cảm thông, chấp nhận, nhường nhịn Buông bỏ những cố chấp hay thành kiến Rồi phải kính trọng và thương mến nhau nữa Thì mới trở thành tri kỷ của nhau được Tùy nói chọn mà kỳ thật không phải là chọn Vì tri kỷ không bao giờ là đối tượng có sẵn cho ta chọn Thỉnh thoảng ta cũng gặp vài người ra vẻ rất hiểu ta ngay từ buổi đầu Họ nắm bắt những suy nghĩ hay ước vọng của ta rất nhanh gây cho ta cảm giác như là đã từng thân quen nhau lắm rồi. Nhưng thực chất, chỉ vì người ấy khá thông minh nhạy bén hoặc cho ta đã phơi bày tâm ý của mình quá rõ ràng hay do ta và họ có khá nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên, còn rất nhiều lớp tâm lý phức tạp sâu kín bên trong nữa mà phải đợi đủ điều kiện thì nó mới hiển hiện ra. Vì vậy, dù ta tài năng cỡ nào thì cũng phải nhường cho sức mạnh thời gian. Nó sẽ tháo xuống những bức màn bí mật của nhau. Khi đã là tri kỷ của nhau, thì ta phải thấy được người kia luôn có mặt trong ta và ta cũng luôn có mặt trong họ. Bởi tất cả những ân tình ta đã trao cho nhau cũng chính là một phần thân thể của nhau. Đạo Phật thường gọi đó là hóa thân. Nếu ta không thấy được hóa thân của nhau, thì ta vẫn chưa tiếp xúc được cái tẩu